Mọi người cùng dịu nhau trở về Đi ngang qua căn nhà có tăng gia. Phía trước sân hình như có ai đó đang nằm bất tỉnh Thầy dò dã vào trong xem xét Bọn tôi đi theo phía sau để hậu trợ Ờ, đây chính là cái người lúc nãy nằm cạnh ta Sao bây giờ lại ở đây chứ Đối đoạn, thầy cầm tay người này lên Có vẻ như đang kiểm tra xem có âm khí ở trong hay không Gia kỳ lạ thật Nếu như con quỷ kia có ý hãm hại Làm gì có chuyện nó dẫn người đàn ông này về nhà Cho bỏ đi như vậy à, Hoàn toàn bình thường Ngã quỷ Tại sao lại phát tâm Thật kỳ lạ Dạ, người này không sao là được rồi thầy ơi à, Còn con quỷ kia cứ để tụi con lo liệu cho ừ, Để ta vào trong gọi người nhà ra nhận Cũng vì vụ mất tích này Mới lần ra được manh mối của con quỷ Ta với sự bá của con biết sự chẳng lành Nhưng mà không nghĩ nó lại mạnh đến như vậy Không đến kịp, người này đã bỏ mạng rồi Dứt lợi, thầy vào trong gọi người nhà cho nhận thân nhân Nhìn thấy người đàn ông đang nằm dưới đất Mọi người hết sức mừng trở, cuốn quýt cả lên cúi đầu cảm ơn, thầy dặn dò mấy câu rồi hẹn họ đến sáng ngày mai Sẽ sang nói chuyện rõ ràng hơn Cũng mấy người này không sao Chỉ sợ con quỷ cái dở trò gì đó thì lại thêm rắc rối thôi ơi, họ đã có nhờ thầy trước rồi hả thầy? Ừ, đúng vậy Nhưng mà không phải vì chuyện người này mất tích Mà họ đến tìm ta Dạo gần đây gia đình họ cứ gặp trục trặc Đêm nào nhà cửa cũng lục đục Bàn thờ của kẻ đó thì cứ hết đổ Rồi lại cháy bắt nhang Đến điểm là thân nhân đi đâu biệt tâm Hai đêm không về Vì vậy họ mới xuống nhờ tương trợ Phát đầu á Thầy cũng nghi ngờ sự chẳng lạnh Liên tưởng ngay đến nó Cho nên cùng với sư huynh đến mộ để kiểm tra Ta nói người nhà cho đào lên để kiểm tra sát Thì thấy ở những chỗ phòng ấn Xuất hiện rất nhiều vết tầm Biểu hiện có sự phản ứng bất thường Xong việc thì thầy khuyến cáo gia quyến về trước Ta với sư huynh ở lại thăm dò Thì đến đêm nó xuất hiện Có điều không ai nghĩ mà thuật đã đạt đến tầm này như vậy Dạ Có phải là vì nó hấp thụ toàn bộ năng lượng Và 5 căn mạng của tụi con không thầy Đúng rồi Tự thân nó sau khi phong ấn Đã mang tất cả năng lượng và căn mạng của các con Vì dương khí xâm nhập quá nhiều Dẫn đến việc toàn thân đều có thể hấp thụ Nó không những bị kiềm hãm Và còn trở nên mạnh mẽ vô cùng Đó chính là nguyên căn dẫn đến việc trong giải khắc Nó liên tục tạo ra nhiều ngã quỷ lợi hại Tại vì mang nhiều căn mạng khác nhau mà Dạ Cũng là lỗi của tụi con Quá tự tin vào khả năng của mình rồi Không Các con không có lỗi đâu Nếu như mà không làm Thì nó cũng sẽ quay lại Và gia quyến chắc chắn sẽ gặp bi kịch Nhờ việc phong ấn này Nó chuyển sang hướng thù hận Qua sư độ chúng ta Tiệm thức chỉ còn việc báo thù Không hơn không kém Nhờ đó mà hạn chế được rủi ro cho gia quyến họ <cười> Đúng là trong cây rủi có cây mai Lần sau nếu mà nếu có Tụi con cũng không dám nghĩ tới việc kết hợp cổ hành trong cái việc phong ấn này đâu. Nguy hiểm quá. <cười> Chỉ cần điều tiết được lượng dương khí xong nhập vào cơ thể, thì các con sẽ thành công thôi. Dạ. Thầy cáo tự gia quyến, rồi cùng với bọn tôi trở về nhà. Đi gần đến cổng, thì bỗng dưng có một cái bóng đỏ ập tra, ngán đường lại. Nó từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Đấy chẳng phải là con quỷ ở bờ ao hay sao. Không cần đôi co, Tôi lập tức cầm đoạn kiếm xong lên à, Huy ạ, khoan đã con Để xem nó muốn nói gì Tính đâm đoạn kiếm vào người nó Thì bị sư bá cản lại Tôi cũng thấy rất lạ Nó dường như không có ý phản kháng Tư thế đang bắt đầu quỳ hẳn xuống đất Xin sư phụ tha mạng Lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói của con quỷ Nó khấn đầu lại ba lại Cho mới nở mặt lên nói Sư bá thấy vậy liền nhẹ giọng Cậu là ai? Sao lại đến đây uh, để xin tha mạng chờ? Ờ, đây chính là con quỷ mà con nhắc đến Khi nãy đó sư bác Để con nói chuyện với nó Nè, tại sao lại cố ý cạn đường tụi tôi? Nếu không nói rõ nguyên nhân á Thì đừng có trách Xin hời tha mạng Không phải là chủ ý của tôi Tôi chỉ là một dông hồn lâu năm Nhất dưỡng ở bờ ao Và lệ thu cũng vậy Đang yên đang lành Không hiểu sao con quỷ đó lại xuất hiện Nó dùng pháp thuật biến hóa phù trương ra để thu phục bọn tôi Hứa hẹn sẽ truyền cho một ít pháp thuật Nếu như đồng ý giúp nó Nó sẽ dẫn đến nơi để giúp chúng tôi Được đầu thai siêu thoát Toàn bộ những anh em quanh đây Cũng bị nó mua chuột Ở cả cái bãi tham ma đó nó thầu tóm Để lên kế hoạch hại mọi người Tôi và Lệ Thu phản kháng Liền bị nó khống chế Truyền cái gì đó vào người Kính cho cả hai không nói được Còn thân thể thì Giống như bị thứ gì điều khiển Tôi không biết nữa Đến khi các sư phụ tiêu diệt được nó Tôi mới có thể nói được con đã, Lệ Thu là ai? Lệ Thu chính là Dông hồn ma nữ Hay ru con ở gần bụi tre Tôi với cô ấy có biết nhau Cô ấy không hề có giả tâm gì hết Năm sư bị dư luận của việc chữa quan Mà quyên sinh ở dưới ao đó Vậy ông giải thích sao? Vì hành động đoạt mạng đứa bé đó tâm vậy là như thế nào? Tôi làm vậy, là đã bị con quỷ bắt buộc. Nó muốn hưởng dương khí nhưng không tự tay làm mà bắt tôi đứng ra chịu tội. Cũng mai các sư phụ đến kịp. Đêm hôm đó, các cậu tìm đến. Tôi tưởng mình đã hồn siêu phách tán rồi. Nhưng không ngờ con quỷ lại cho tay cứu giúp. Nó làm cho lá bùa mất hết năng lượng cho khi tôi ngã xuống ao. Nó đợi sẵn dưới đó để giúp tôi hồi phục thân thể. Bượng có đền ơn đáp nghĩa ân nhân Nó càng lộng hành và bắt ép Sai khiến tôi đủ thứ Cái cả việc nhập hồn vào sát người đàn ông đó Rồi dẫn đi Hồng kiếm chuyện với sư phụ này Sau khi các sư phụ tiêu diệt nó Toàn thân tôi trở lại bình thường Cảm giác tội lỗi tức xuất hiện Tôi lén lút nhập sát Dẫn người đàn ông về nhà Vì sợ mọi người phát hiện rồi hiểu lầm Cho nên không dám ra mặt Tôi đợi ở đây để xin tha mạng Con quỷ dựa chức lời Sư bá bỗng dưng tiếng lại gần Tôi có ý ngăn cản Vì sợ nó dở trò Ba quỷ dị ngôn Làm sao đáng tin được Sư bá chỉ kịp mỉm cười rồi xua tay Ra yến không sao Ờ đừng dậy đi Chịu đau một chút nha Dứt lời Ông trở mặt lá bộ đỏ lại Áp vào người con quỷ Từng làn cối tỏa ra nghi ngút Thân thể của nó bắt đầu chuyển sang màu trắng mờ Trong sự ngỡ ngàng của tất cả Đây chính là bộ dạng ban đầu Lúc bọn tôi bắt gặp nó đây mà Dạ, cảm ơn sư phụ Ờ Ta đã rút toàn bộ âm khí của con quỷ ra cho cậu Bây giờ Hãy về cái nơi cầm trệ đi Mặt trời sắp lên rồi đó Ờ, sư bác, nhưng mà à, còn được lo kẻ có dạ tâm Thì chắc chắn sẽ quay lại Lúc đó giáo quân giận chưa muộn độc Dạ con hiểu rồi Ông đi đi, đừng quay lại vợ trò Không thì không ai cứu được ông nữa đâu Dạ, tôi không dám đâu Tôi không dám Cảm ơn sư phụ Cảm ơn mọi người đã tha mạng Con quỷ cúi đầu lại tiếp ba lại Rồi đi giận về hướng bờ ao Hy vọng những điều nó nói là sự thật Tông chỉ của bọn tôi từ lâu đã được định sẵn Giáo quấn được thì giáo quấn Bất trị thì tiêu diệt Ít ra thật tâm hay giả dối Nó cũng đưa người đàn ông khi về nhà Lúc nãy sư bá cũng đã hút hết âm khí Con quỷ trong người nó ra Bây giờ đã hoàn toàn trở thành một dông hồn bình thường Coi bộ cũng khá khớp Với lời tự sự khi nãy Đợi dông hồn đi Quốc Mọi người mới an tâm vào nhà Bây giờ mới đủ thảnh thơi Mà thở một tràng cho đã Ai cũng mệt trả trời Lúc nãy trên đường cứ ngỡ về đây Phải trải qua thêm một trận chiến nữa Nhưng cuối cùng sự việc chuyển biến tích cực Thôi thì đỡ đi dài phần Đỡ Thảo Diễm với Yến ngồi vào ghế Ba thằng tôi cũng bệt luôn xuống nền nhà mà thở dốc Cảm giác như không còn chút sức lực nào hết Bây giờ mà có tờ 500 rơi trước mặt Thì cũng bó tay Thầy cùng với sư bá và sư thúc Ngồi nhập thiền một chút Để lấy lại cân bằng trước khi ra ngoài uống nước Tự minh thì cứ nhìn bọn tôi mỉm cười Đúng rồi Phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được Ờ, tự mình à sao cậu lại biết bọn tôi ở đây mà tới ứng cứu vậy còn những trong hồn với chân cầu nữa làm sao họ lại đi theo cậu à tôi theo lời của sư phụ lúc cậu với gia đình nhà nữ thí chủ kia đến để thăm chùa thì tự dưng sư trụ trì nhìn thấy nguồn năng lượng dương khí trong người cậu nó đang có vấn đề nhất là lúc cậu nói chuyện hay thể hiện thái độ ra ngoài đó có gì đó bất ổn trong lục phủ ngũ tạng sư phụ đang nghi ngờ các cậu vừa dùng thuật phong ấn Nhưng mà thất bại Chủ thể đang mang trong người căn mạng của cả năm Cho nên liền bảo tôi âm thầm tương trợ à, Làm sao sư trụ trì để biết được chuyện này chứ Chỉ qua một cái nhìn bên ngoài thôi sao Tôi cũng không biết nữa Chỉ là thầy bảo Cậu sắp gặp biến cố vô cùng lớn Tiếp đó thì những trong hồng năm xưa cậu gửi đến đó, Nghe được cục nói chuyện này Để ngõ ý giúp đỡ Họ đã quay về chốn cũ, Là nơi chân cầu cầu diện quân đề bằng hữu đến chùa nghe sư trụ trì giáo quấn và tu luyện một ít giáo lý nhà Phật hy vọng có thể giúp đỡ cho các cậu à, sư trụ trì quả là người tu hành đắc đạo ta không ngờ chỉ bằng cảm quan bên ngoài và ông ấy đã thấu hết mọi sự như vậy rồi à, cảm ơn tự mình đã ra tay giúp đỡ cho sư độ chúng tôi a di đà phật diệt tại tâm Sư Bá lên tiếng, làm tôi thật nhớ tới chuyện năm xưa. Lần mà ông ấy đã cảnh báo rằng bọn tôi, sắp gặp một biến cố cực kỳ lớn, phải chăng cũng là nhờ khả năng đặc biệt này sao? À, sư Bá à, con nhớ có lần trước á, sư Bá cũng từng cảnh báo tụi con rằng sắp gặp biến cố lớn. Sau đó tụi con đã đối mặt với năm con quỷ mang năm căn mạng y hệt như tụi con. Nếu mà không nhanh trí, dẫn dụng ngũ hành tương khắc, có lẽ tụi con bỏ mạng rồi. <cười> con chỉ thắc mắc làm sao mà sư bá biết được điều đó? phải chăng cũng giống như sư trụ trì? <cười> toàn bộ đều là nhờ tu tập và thiền định đến một mức độ nào đó, ta chỉ cần cảm nhận được hơi thở hay là biểu cảm của con thôi cũng đoán được một chút ít về tương lai. nhưng đó chỉ là một chút mơ hồ, trầu dự đoán thêm chứ không tinh thông bằng sư trụ trì được chưa kể giống hiểu biết của thầy ấy còn rất rộng rãi, chỉ cần nhìn sự chuyển biến bất thường của lục phủ ngũ tạng, đã biết các con vừa dùng thuật phong ấn rồi. À, trong ngũ hành có ngũ hành tương trợ và ngũ hành tương khắc, kể ra sư trụ trì nhìn thấu cũng không có gì là khó hiểu. lúc việc phong ấn thất bại, dương khí và căn mạng của các con đã nằm trong thân thể còn quỷ. Hai chủ thể có sự chuyển biến gì Đều sẽ xảy ra như nhau Nếu mà ta đoán không lầm đó Lúc nãy các con dùng thiên địa độc nhất Có phải trong người cảm thấy nóng ở lòng ngực Và canh tay phải hay không? Dạ, đúng rồi ờ, Đó là vì cô bé này đã đánh trúng phần đó Phần bị phòng ấn Con quỷ tổn thương thế nào Thì các con cũng tương đồng như vậy Tuy nhiên vì trong người là dương khí cho nên mức độ sẽ nhẹ hơn. Có lẽ cũng vì điều này, mà sư trụ trì đã nhìn thấu ra đó. À, thì ra là vậy. <cười> Nhưng mà thật sự, con vẫn nể phục ở khả năng này. Để đạt đến được cảnh giới ngồi một chỗ, mà tinh thông mọi việc, e rằng phải tu đến cuối đời thôi. À, tự mình à, cho dù là như vậy, thì làm sao cậu biết bọn tôi ở đâu mà tìm chứ? À, cậu cho tôi nhận lại chủ tràng hạt đi. Hả, ở, ở chỗ tràng hạt hả Đúng rồi, tôi sẽ chú nữ quên mất Đang tính hỏi cậu là vô tình hay cố ý Để nó lại chân cậu Lỡ mà người khác lấy mất thì sao <cười> Không ai có thể lấy mất hết Tôi đã dặn dò những người ở lại canh giữ Chỉ khi cậu xuất hiện Thì mới để lộ nó ra Đêm đó có vẻ cậu quá nôn nóng Tâm không tỉnh Cho nên không thể nhìn thấy Mai mà có tí chủ kia đến kịp thời chỉ điểm Thí chủ trong câu nói của tự mình Có lẽ là thằng Hoàng rồi Nhưng xem ra đó hoàn toàn là một sự vô tình Cái thằng này cuối cùng là Cứu tinh của tôi hay sao chứ Ờ nhưng mà cậu cố tình cho tôi nhặt Cái chủ trạng hạt này lên để làm gì Nó có khắc tên cậu mà Cậu không sao bị bại lộ Rồi khiến cho bọn tôi nghĩ theo chiều hướng xấu Trời, thế chủ đó là do cậu sai tới Hay là chỉ là vô tình thôi à di đà Phật Làm việc xấu có trời biết đất biết tâm tự diệt tôi cố tình để lại là vì trong chỗ tràng hạt này có một trong hồn trú ngụ các cậu đi đâu làm gì người này sẽ thông báo cho tôi cậu đang thắc mắc gì sao lại không cảm nhận được dù cầm chổi tràng hạt trên tay có phải không ở đúng rồi tôi đang tính hỏi chuyện đó đây là gì trong hồn này chỉ ẩn thân vào đúng cái điểm khắc ở hai chữ tự minh mà thôi <cười> sư trụ trì đã sắp đặt sẵn chắc chắn là sau khi chạm vào chữ đó, cậu sẽ giật mình khi thấy pháp tranh của tôi, và toàn bộ sự chú ý sẽ dồn vào vấn đề rằng chuyện này có liên quan đến tôi hay không. từ đó sẽ không thể truy cứu sâu về nguồn gốc, cũng như cái thứ ẩn sau bên trong chuỗi hạt nữa. À, thì ra là như vậy. tôi nói thiệt nha, tôi công phục nhãn quan, tâm đức của sư trụ trì. đây à, trả lại cho cậu. cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đến đây ứng cứu. Nếu như mọi người không xuất hiện kịp thời Chắc bọn tôi đã bỏ mạng rồi À đúng rồi Tôi còn một thắc mắc nữa thôi Những cái lá bùa phát sáng Chắc chắn là Diễm không thể làm ra chuyện đó Có phải chính cậu đã cố tình làm như vậy Để giúp bọn tôi hay không Đúng rồi Tôi đã dùng chuỗi tràn hạt mà thầy đưa cho chà sát lên từng lá bùa Giúp chúng phát sáng Vì sợ trong bóng tối Cậu nuôn nóng không kịp nhìn ra Chính tôi cũng nhờ những giông hồn ra tay trấn áp lùng âm khí ra cản cậu lại. Lúc cậu đang đánh nhau với con quỷ và ma nữ. Nếu nếu không làm như vậy, bọn chúng sẽ đạt được ý đồ. Kéo dài thời gian, khiến dừng khi các cậu hao tổn rồi mới cho đi. Luồng âm khí đó sẽ đạt được hai mục đích, vừa đánh động đến các cậu, vừa gây hoang mang cho con quỷ còn lại. À, hình như còn thiếu một ý nữa. Đó là cậu đã sớm nhận biết được điều gì đó khác thường ở nơi con quỷ ở bờ ao. Và việc làm đó là có ý cứu mạng của nó Có phải không A-di-đà Phật Đúng là không thể qua mắt các cậu Tôi sợ nói thật ra Sẽ làm cho mọi người liên tưởng sâu xa đó À không đâu Chân lý của Phật Pháp Chính là những điều này Bản thân bọn tôi khi hành đạo Cũng hướng về cửa tử bi Bất trị mới tính đến chuyện quá kiếp thôi À tự minh à Tự minh có phải là cậu bé năm xưa được sư trụ trì nhận nuôi có phải không? A Di Đà Phật, sư phụ vẫn nhớ tới tôi sao? À, ta làm sao mà quên được chứ? Thời gian nhanh thiệt, thấm thoát một cái giờ, bây giờ đã tái ngộ nhau trong cái tình cảnh nguy hiểm rồi. À, cho ta gửi lời thăm đến sư trụ trì, người bạn hữu lâu năm mà không gặp rồi. Dạ, tôi sẽ chuyển lời, A Di Đà Phật. Tự mình tính đi Nhưng thầy cản lại Đợi trời sáng hẳn rồi về cho an toàn Không biết cậu ta đi bằng cái gì xuống đây nữa Đang tính vào trong rửa mặt cho tỉnh táo Thì kiểm tra điện thoại xem có hư hại gì hay không Khi nhào lộn mấy chục giọng dưới đất Thì bổng dân sư thúc của tôi đứng dậy Bất thề lên quỳ xuống trước mặt sư bá và thầy Chứng cho tất cả mọi người có mặt Đều quan mang vô cùng Sư huynh Nhận cô đệ một lại tạ tội Ông ấy cúi đầu lại sư bá và thầy Khiến cho cả hai không khỏi ngạc nhiên Thầy lập tức tiến đến nâng tay sư thuốc lên Mắt thầy đã đỏ que từ lúc nào rồi Có bàn tay run run nắm lấy cánh tay của thầy Tự tự đứng dậy Không dám nhìn thẳng Sư thuốc chỉ dám thổ lộ Từng câu ngắt quãng. Để Tự thấy mình không đủ tự trọng Đủ nhân cách Để đối diện với hai sư huynh. Thời gian qua Luôn tâm cắn rất vô cùng. để cứ ẩn mình trong bóng tối, Gặm nhắm nỗi ân hận đó cả một quãng dài. để không dám nghĩ rằng mình đã từng mang giả tâm, hãm hại sư đồ của mình, Chỉ vì cái tính hảo thắng cúng kiếp này. để còn không dám nhìn mặt đồ đệ của mình ư? Là sư phụ, Trong chính phái mà lại xúi dục đệ tử, hãm hại người khác. Đệ đã từng nghĩ đến chuyện quyên sinh, Nhưng rồi con bé Diễm nhờ nấu ăn uổi động viên Chính nó cũng báo tình rằng á, hai sư huynh đang gặp nạn Để tức tốc về đây Không còn cơ hội nào để tạ tội Bằng cái sự việc lần này cả Sư Thúc vừa nói vừa tiến đến xoa đầu Diễm Nhớ rồi ngồi dậy ôm chậm lấy ông ấy nức nở Thì ra sư Thúc có mặt ở đây Chính là do Diễm thông báo Thời gian qua nhỏ vẫn luôn giữ liên lạc ân cần hỏi hang động viên ông ấy sao Thật sự nhỏ có một trái tim nhân hậu Một tư tưởng đỉnh đạt vô cùng à, Là con đã báo cho nó đến đây sao Dạ đúng vậy Tuy sư phụ của con có sai lầm Nhưng mà sau việc làm ngày hôm đó Ông ấy đã ăn năn hối cãi rất nhiều Còn hãy nhắn tin cho con Để hỏi thăm sức khỏe của sư phụ Cho muốn làm một việc gì đó Để mong tà lỗi với thầy Hôm nay thật sự Con không có ý nghĩ sâu xa gì hết Chỉ thấy thầy với sư bá đi không có về Con quá lo lắng Cho nên khẩn cầu sự cứu giúp của tất cả mọi người Sư phụ nghe xong á, Lập tức đến đây đi tương trợ Mong thầy đừng trách tội mấy Dứt lời Diễm quỳ xuống cấu đầu Lại thầy khiến cho sư thuốc sửng sốt vô cùng Bọn tôi cũng có ngoại lệ Nhìn tình cảnh sư đồ của họ Ai chứng kiến cũng cảm động Thầy mỉm cười hiền hậu Đỡ nhớ dậy cho ân cần tiếp lời <cười> ta không trách ai hết Ta còn mừng trở trong lòng Chuyện của ngày xưa cũ Ta đâu có nhớ cái gì Sư huynh đệ tai ngộ Ở cuối đoạn đường Đó mới là điều đáng trân trọng Ta cũng có lời khen dành cho con Một đứa bé Đồng hậu Giàu lòng nhân ái Dạ Con cảm ơn thầy đã không trách tội con Và cả sư phụ của con Sư phụ nghe thầy nói rồi đó à, Hay là sư phụ ở lại đây đi Có thầy, có sư bá nữa Con sẽ phòng giữ mọi người được mà à, không, không, không được đâu Ta hả Con bé nó nói đúng đó để ở lại đây đi Có mắm mình ăn mắm, muối ăn muối Thời gian Còn có bao lâu đâu <cười> Hôm nay ta thật sự rất vui Vui lắm Không nghĩ lại có ngày tái ngộ như vậy <cười> Cả ba lại ôm chầm lấy nhau hồi tưởng Bọn tôi ở ngoài cũng rạng rỡ theo Khoảnh khắc này quả thật là thiên liên Và tuyệt vời vô cùng Đó như một nguồn động lực to lớn Để cho bọn tôi nhìn vào đó Mà tự nhủ rằng Dù trong 10 năm, 20 năm 30 năm, hay 50 năm nữa Thế giới này có biến chuyển như thế nào Có quan trọng sao Chỉ cần phúc chừng chân Bên cạnh ta vẫn có những người thân thiết Thì đó mới là điều tuyệt vời Và đáng trân trọng nhất trí thật, để ta kiểm tra dương khí của cô bé này, năm xưa gì muốn thử nghiệm, ta đã dùng âm khí để khai nhãn âm dương cũng như là biểu tượng âm dương cho con Sư Túc tí đến chậu thảo đang ngồi, có ý muốn hỏi hàng về nguồn âm khí trong tư thể cô nhỏ mà năm xưa ông ấy đã dùng để khai căn. Dạ, con không sao hết tư Sư Túc Thầy đã kiểm tra cho con từ lâu lắm rồi Nhờ nguồn âm khí này mà tụi con mới ti triển được tiên địa đồng nhất đó Ta muốn tự tay mình kiểm tra Việc này những kiến ta rất ây nói đó Ông ấy bắt đầu đặt tay lên lòng bàn tay của Thảo Nhắm mắt cảm nhận luôn năng lượng Đang di chuyển trong cơ thể Khoảng chừng 5 phút Sư thuốc mở mắt ra Với biểu cảm chất tâm đắc <cười> Dương khí của mạnh thổ Quả thật không tầm thường Lúc gặp con ở bên Thái Ta đã nhìn ra căn cơ ẩn bên trong Nhưng vì muốn đạt được mục đích sâu xa ta bạn dùng âm khí của âm binh để mà kích hoạt, việc đó khiến tập ân hận vô cùng. Không, con không còn nhớ tới chuyện đó nữa. Con cũng như mọi người đều rất vui khi thấy sư thúc trở về. Hahaha. <cười> sư thúc cười to, dàn cả một gốc nhà. Trong ánh mắt của ông hiện lên vẻ quan hỷ vô cùng. Lúc tắt được cởi bỏ đi, niềm ân hận dằn vặt cũng dường vui ngoai, khiến cho tất cả thấy nhẹ nhõm, hồ hởi vô cùng thầy ơi hai bên của thầy á có bị thương nặng không thầy? À, ta vừa đưa vào trong trị thương rồi đến giờ ngọ ngày mai sẽ hồi phục lại thôi mai mà con quỷ đường tài một chút dạ con thấy họ bị thương không hề nhẹ mong là không sao à còn bốn anh minh của sư thúc nữa à ta cũng nhờ uh, sư huynh hồi phục lại giúp rồi lần này nó dính ma thuật rất mạnh nếu hồi phục trọn diện nữa thì phải mất thời gian rất lâu Dạ, siêu thúc ở lại đây đi sư thúc Tụi con ai cũng mong cái điều này hết Cả thầy và sư bá nữa <cười> Mấy cái đứa nhỏ này Nhưng mà nó nói đúng rồi nó đấy Đúng cả tiềm đèn lẫn tìm đỏ của ta đó <cười> Lâu lắm rồi mới thấy thầy vui vẻ đến như vậy Bọn tôi chỉ biết nhìn nhau cười tẩm tiệm Mọi sự bất an đã nhanh chóng vơi đi Mọi mệt mỏi cũng dần tan biến Ê tôi chết, xích chút nữa thì quên Còn những ân nhân của tôi nữa Tự mình à Nhờ tự mình mang họ về chùa giúp hồi phục Bọn tôi sẽ ghé để thăm họ sau nha Ừ, mọi người yên tâm đi Sau chuyện này Tôi sẽ xin sư phụ chấp thuận cho họ nương nhờ của Phật Tu luyện mà chờ ngày đầu thai chuyển kiếp Công đức nút ngàn Đắc đạo sẽ là hiển nhiên thôi <cười> Cảm ơn, cảm ơn tự mình nhiều lắm Ngồi hàng huyên một hồi lâu Thì trời cũng đã gần sáng Thầy, sư bá và sư thuốc Cũng thấm mệt Cho nên vào trong nghỉ ngơi Tự mình có ý cáo tự Cho nên nhờ thằng Tài gọi xe giúp Bây giờ chỉ còn lại 6 đứa bọn tôi Đang ngồi nhìn nhau mãn nguyện Nè, các ba thấy trong người như thế nào rồi Không hẹn mà gặp Ba nhỏ đồng loạt kho lên sạc sụa Cùng theo một dịp điệu Còn ôm cổ lăn lộn dài dòng Ba thành tố quảng hồn chạy tới Duốt lưng xoa tay các kiệu Ơ nè, tao sao vậy Yến có làm sao không Dìm, sao mà hôi dữ vậy nè <cười> ba con nhỏ tự dưng bận miệng cười khúc khích Khiến cho bọn tôi ngơ ngát Không hiểu chuyện gì à, Nè, bôi sao lại cười Bộ đau vui lắm hả <cười> Không phải, tại muốn chọc mọi người thôi Tao vừa bàn với Yến với Diễm luôn đó. Trời đất ơi, vậy mà còn giỡn được Sau này bị thiệt á, Rồi trách sao mai tới cú <cười> Tao giỡn mà, Yến ha, Diễm ha Ờ đúng rồi Chứ là giỡn thôi chứ bộ Giỡn giỡn cái vậy Nè Tài nhỏ nhỏ cho thầy ngủ cái lọ hay là cái miệng mà ghê như mày ờ, tao quên mất tôm thảo giàu lòng kẻ vuốt ve làn tóc tinh nghịch khuôn mặt lấm lem vẫn còn nguyên si khiến cho tôi không nhịn được cười, <cười> hơi cợt gì đó nè tao coi đi <cười> xin thắng chưa nhớ giật lấy điện thoại xăm xôi bức hình mà tôi vừa chụp gương mặt méo sệt đi trong đến buồn cười đúng là con gái mà không sợ gì bằng sợ xấu Mà còn sợ mập nữa Thôi xóa đi Thảo mà khỏe lại Nguyên có chân đó <cười> Để làm kỷ niệm Xin mà Thảo có như thế nào á Thì vẫn thương thôi Đây Còn cái này nữa Hả Cái gì đâu Xích cái đầu lên chút Ừ đúng rồi Chút nữa Rồi tôi bất ngờ hôn lên môi Thảo có chút giật mình Nhưng vẫn để nguyên Hai mắt tròn xoe Trong đáng yêu vô cùng Thôi Có ai thấy đâu <cười> Xin thông báo nha, bốn đứa tùi tàn hình rồi 7 giờ sáng Mặt trời đã bắt đầu ló dạng Từng tia nắng chối trang phụ vàng lên một khoảng sân rộng thênh thang Nguyên cả đêm thức trắng Cho nên đứa nào đứa nấy cũng nhíu chặt mắt lại Trong mặt chất lâm le Thầy, sư bá và sư thuốc thì vẫn chưa dậy thì vậy Nè, tụi mày chuẩn bị tâm lý chưa? Hả, tâm lý gì? Xong xuôi hết rồi mà Ừ, xong xui Xong á, thì xong rồi Nhưng mà xui thì vẫn có thể xảy ra đó. Cái chuyến này đi hoàn toàn tự phát. Bây giờ phụ huynh ở nhà chắc đang tá hỏa tâm tinh lên rồi. Có đứa nào đem điện thoại theo không? Hay như mình tao? Ờ, tao với Yến không có mang. Hôm qua bắt taxi đi xuống đây luôn á. Hết mới tiền luôn. Thảo cũng đi chung luôn hả? À, mọi người cho xe qua nhà Thảo. Cho đi chung luôn. Ba mẹ Thảo cũng biết nữa. Chỉ, chỉ có cô hai là thông đồng thôi hả? Trời đất, con cười được nữa. Chúc về nhà cô lựa lời nói với ba mẹ nha. ừ tao có cô hai hợp tác chứ mà trước sau gì cũng bị la thôi nhưng mà sao không truy cứu tới cùng đâu <cười> tao nói lý do gì mà hay vậy đêm hôm khuya quắt con gái con lứa đi đâu á đến tận sáng rồi mới về tao tính nói là qua nhà huy ngủ tại qua ngủ cho quen á trời này mạnh miệng ghê được à tao bay làm chứng nha chúc về thành phố á tao gặp chuyện gì thì nhớ sang ăn ngủ động viên à mà quên nữa lúc mới xuống này á làm sao mà tụi mày biết tao di chuyển toàn ở đâu mà đi kiếm hay gì tài? ở lúc đầu tao với Yến với Thảo tới nhà thầy trước, không thấy bóng dáng ai hết, bộ thì dán khắp nơi. Ba đứa đi vòng vòng ngược xuống, thì tự dưng có một trong hồn hiện ra, chạy ở trước mặt á. tụi tao thấy vậy cho nên đuổi theo, đuổi mãi đuổi mãi tới rừng keo luôn. tao nghĩ chắc là một trong những cái dòng hồn với chân cầu thôi, hoặc là cái dòng hồn ở trong chỗ tràn hạt của tự minh á. cái lúc mày không để ý thoát ra, rồi mới đứng đợi tụi tao để dẫn đường á ừ, cũng có lý. À, nhưng mà thôi, suy nghĩ gì cho mệt đâu. Mấy bút ghé chùa cảm ơn sư trụ trì một tiếng, cho hỏi chuyện như hồi sau luôn. tao nghe tự mình nói vậy cũng mừng. họ mà theo sư trụ trì, thì cuộc đời sau này đỡ chất dưỡng hơn. ai có tâm đức á, nhiều khi còn được đầu thai siêu thoát nữa. ừ, à, lần này nhiều bất ngờ thiệt. cứ dồn dập liên tiếp, khiến cho tao trở tay không kịp luôn. nhất là cái vụ chuỗi tràng hạt. ai cũng biết nhưng mà không dám nghĩ tới. Cho khi tự mình xuất hiện ở đây á, Thì mọi thứ như vỡ quả luôn Đúng là sư trụ trị của Nhãn quan Và tâm trí tình thông quá khủng khiếp rồi Nói chứ sư bá của mình á, Cũng phải tầm tự đâu Tuy không có đi sâu được như sư trụ trì Nhưng mà ông ấy vẫn có thể đoán được biến cố đang xảy đến Đó không phải là khả năng mà ai cũng có được đâu Thôi tranh thủ nghi ngơi chút nữa đi Dù gì cũng chạy rồi Đợi thầy sư bá với sư thúc chạy Rồi mình về Thảo cùng với Yến và Diễm vẫn còn hơi mệt Cho nên bọn tôi để cho nằm nghỉ thêm một chút nữa Đêm qua tả sung hũ đột đến như vậy mà Nghĩ lại cũng thương Thân là con gái Lại mang căn mạng đặc biệt Mỗi lần vào thế căng thẳng thì phải đứng ra gánh trọng trách Mấy thằng đàn ông bọn tôi suy cho cùng Cũng chỉ là giai kép phụ Muốn thay thế cũng chẳng được Vì nó sẽ sai quy luật. Hôm qua nghĩ đến cảnh tượng cả ba tay chân run rẩy, Không còn trụ vững nữa Nhưng vẫn cố sức đi duy trì Thiên địa độc nhất và xót xa vô cùng Sức chịu đựng của cả ba đúng là giỏi thật Ba thằng tự lên vào tường đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước mặt Không ai nói với nhau câu gì Có lẽ bây giờ đứa nào cũng đang theo đuổi Suy nghĩ chuyên của mình Đêm qua chẳng phải là bóng đêm hắt ám Chứa đựng đầy u quốc Quán khí hay sao Vậy mà sáng nay Nắng đã dồi trải dạng Phía bệnh minh còn dương dấn thêm cả niềm hạnh phúc lớn lao nữa Không phải là gì tiêu diệt được kẻ giả tâm Không phải là vì giành được thêm một thành quả mới Những điều đó suy cho cùng Cũng chỉ là hư danh vô thật Đang là mùa hạ ôi bức Kiểu gì sau cái mạng đêm u buồn đó Thì ngày mai mặt trời cũng lên chói chang. Nhưng mà giữa ánh bệnh minh rực rỡ Giật mình quay lên lại phía sau Những người thân yêu nhất Vẫn ở đây Bình an vô sự Thế cho dù buổi sáng hôm nay trời mây có xám xịt Dòng có đổ mưa Vẫn là một ngày đẹp trời thôi tại À, cũng tự nhiên kêu giật mình mày <cười> tao hỏi thiệt nha sau trận chiến đêm qua mày có cảm nhận được gì không à, tao thấy sợ à, sợ con quỷ ha không tao sợ tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm lúc thấy diệm thảo với yến đổ gục xuống tao không còn đứng vững nữa cho đoạn thầy sư bá sư thúc tiếng đến chỗ con quỷ tim tao cứ đập bên thình thịch rồi không dám nhịn không dám nghĩ không dám lượng trước điều gì hết Vì nếu mà có bất chắc xảy ra Thì làm sao có thể ứng biến kịp Trời, thật, này sâu sắc gì mày Tao không biết nữa Nghĩ gì nói đó thôi Nhưng mà chẳng hiểu sao từ lúc thương yến rồi á, Tao cứ thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn Lúc nào trong đầu cũng hơi nặng một chút Không phải là mệt Mà là nhớ nhớ cái gì đó Rồi trận chiến tối hôm qua Lúc nhỏ ngã quỵ xuống Tao nói thiệt với tụi bay đừng giận Tâm trí tao lúc đó chỉ nghĩ đến nhỏ thôi hả Ủa, sao tụi mày không nói gì à, đi đâu à, à Ngồi chơi nha, tụi tao vô trong đôi mặt đã, ngủ quá Thằng Tài ngơ ngác quay lại Bắt gặp một nụ cười tẩm tiệm của nhỏ Yến Phúc trái lòng của nó vô tình Đã trở thành một màn độc thoại tình yêu lãng mạn nhất trời Nhưng sân khấu lại cho đôi trẻ Bọn tôi vào trong, canh đoạn hai đứa nó hôn nhau Nè, có thấy trong người đỡ nhiều chưa Không, đôi tay Huy coi đi, hơi mập rồi đó Ơi, mọc đó mà mập nè Từ lúc vô đại học tới giờ, tao ăn ít lắm á Thiệt ít không? Nhưng mà thôi Ôm ớm á, mặc váy cưới cho đẹp bỏ cưới thiệt hả? đâu giỡn thôi, cưới sinh gì Còn phải giải quyết cái vụ tạo bì chuyện, qua nhà Huy ngủ nhờ nữa nè Trúc <cười> nơi về thành phố á Huy cứ vô thẳng nhà Thẳng biện với ba mẹ ha Bốn đứa bọn tôi đứng Ở trong canh me thằng tại với nhỏ Yến hôn nhau Nhưng đợi hoài không được Đành đi rửa mặt hết Tóc tai rượu rượi, lấm lem bùn đất Quần áo thì tả tơi Trong không khác gì thuộc hạ của cái bàn cả Nè, hãy Diễm vô trong pha mì cho mọi người nha rồi thôi, Diễm đang mệt Để Toàn làm cho ba cái đồ nấu nước sôi này nhầm nhò gì đâu Đi lên đình kia ngồi nghỉ tiếp đi Nhưng mà Thôi, nhưng cái gì, đi lên đình kia đi Ê, Toàn ơi, tao cũng còn mệt lắm á Mày chịu khó làm 6 gối luôn nha à, mày được lắm <cười> Chứ bây giờ 6 gối mì hai thằng làm á Dướng díu thế bà chịu khó đi, u vặt tay thao đau quá. tôi làm bộ thổi phù phù lên cánh tay, cho máu chống lẻn ra ngoài trong vẻ tức tối của thằng toàn. nó càng ngày càng ra dáng đàn ông của gia đình, mà cô vậy cũng hay. với tính cách vừa nhu mì, vừa không kém phần mạnh mẽ quyết đoán của diệm, Coi như viên mãn với nhau rồi. bọn tôi dựa ra phòng khách, thì thấy thầy sư bá cùng với sư thúc cũng dựa dậy, nhìn thần thái của cả ba rất sảng khoái, hứng khởi. Tôi cũng lấy làm yên tâm vô cùng Này có sư thuốc về ở cùng Ông thì mới tầm tuổi trung niên Có thể sang sẻ bớt công việc với nhỏ diễm Cũng đỡ phần nào à, các con không ngủ sao <cười> Dạ Cảm giác còn lân lân quá Cho nên ngủ được thế Sư bá với sư thuốc đó, có chợp mắt được chút nào không <cười> Làm sao mà chợp mắt được chứ Nãy giờ ba người chúng ta Hồi tưởng lại những ký ức xa xưa hồi hồi mãi mới dứt ra được À, tụi con tính chuyện nào về thành phố Dạ chắc ăn sáng xong tụi con về Để con nói thằng Toàn á, Nó làm thêm ba gói mì nữa à, Đêm qua sự việc gấp gấp Tụi con đi mà không có thông báo cho gia đình Chỉ để lại tin nhắn hơi hợp thôi Cho nên phải về sớm Chứ không á, thì ở lại với mọi người tới cơm trưa luôn À giấc giải cho các con rồi À mà hình như Tụi con là mới vô đầu năm đại học phải không Dạ đúng rồi sức thúc Bây giờ về á, là chiều tụi con phải lên trường nữa đó Dạy bữa nữa tôi con sắp xếp được Sẽ về lại ăn cơm với mọi người <cười> Mấy cái đứa nhỏ này Lúc nào nó cũng sợ Ta ăn ít ăn nhiều Ngủ không đủ chất Cứ kiếm cớ về đây suốt thôi đây à Có con bé Diễm ở đây Ta có muốn còng nghè cũng không được nữa <cười> Sao thầy lại nói vậy Đó là bổn phận của tôi con mà À xin thúc quyết định ở lại đây luôn hả Vậy thì con mừng lắm đó ừm, Nhưng mà ta chỉ sợ con bé Diễm á Nó phải lò toàn thêm thôi. Sư phụ đừng có nói vậy Con thấy sư phụ về đây với thầy với sư bá Con vui lắm Con được sư phụ nhận nuôi từ nhỏ Công ơn còn chưa trả đủ mà ừ, Nhưng mà ta Con không có nhớ chuyện xưa nữa À bị tôm tới rồi Bị tôm tới rồi nè Thằng Toàn bê một mâm chính bát mỹ, Nhìn ngút khối lên khiến cho ai nấy cũng trầm trộn Trong nó làm việc rất chuyên nghiệp Có bộ cũng ra dán đầu bếp rồi Nhỏ Diễm thấy vậy cứ tụm tiểm cười suốt Hai đứa này thương nhau thì thương Chứ kiệm lời vô cùng Có mặt của bọn tôi nữa Là y như rằng cậy miệng không ra à, Con mời sư bá Mời thầy, mời sư thúc à, Các con ăn đi, không thôi nguội đó Về nhớ giữ gìn sức khỏe Sáng học cho giỏi nha Khi nào mà có thời gian á, Thì về đây thăm chúng ta Đừng có nghĩ ngợi gì nhiều hết Dạ tôi con biết rồi Sư bá, thầy với sư thúc phải ăn thật nhiều ngủ đủ chất con sẽ thường xuyên thăm dò lấy thông tin từ giếng đó <cười> mày kỳ đưa này tôi ăn đi con ngủ hết rồi nè buổi sáng hôm nay tôi chỉ là những gói mì thôi nhưng lại ngon miệng vô cùng có lẽ dị tình yêu thương đang lan tỏa xung quanh khiến cho những làn khối mong manh thoát ra cũng ngọt ngào chẳng kém ăn xong bọn tôi lập tức xin phép về lại thành phố đi cả đêm qua đến vợ Sáng nay cũng không thấy má gọi điện hỏi thăm Hay đã quên mất rằng nhà còn đang có một thằng con vừa mới đầu đại học đây Tôi với thằng Toàn đều xe máy về Còn ba đứa kia bắt ráp đi Trời bắt đầu chối trang hơn Điều trước ngày về không áo khoác khẩu trang Chắc lại cháy như than hỏng rồi Chạy tới thành phố cũng đã hơn 8 giờ Chắc thảo tài chị Yến cũng có mặt ở nhà rồi Thôi thì số phần mỗi đứa tự đình đoạt Bây giờ tôi phải về để chịu trận đã Cửa đã khóa ngoài Chắc ba má đi làm hết rồi May thật Bây giờ vào ngủ nghỉ một chút chiều đi học về nghe chửi cũng chưa muộn Thay đồ ra Tính tắm tắp một miếng cho tỉnh người Tị má gọi dậy về. về nhà chưa Đi đâu cả đêm qua vậy Dạ con vừa về luôn mắt Trường sắp tổ chức hội tao làm mấy cái biểu ngữ á, mà tại tôi kia làm sai nhiều quá, chiều là nạp rồi, cho nên con qua ở lại phụ luôn. tối tôi nó điện gấp quá mà ba má ngủ rồi, cho nên con nhắn tin lại rồi đi luôn á. ờ, lo học hành cho đàng hoàng, ăn uống vô đi rồi chiều đi học. chiều nay má đi đám cưới không có về nhà, mua cái gì ăn trưa nha dạ con biết rồi. cướp máy, nhẹ nhõm hết cả người, không biết tụi kia như thế nào rồi. lúc nãy quên thống nhất là đi làm đồ chuẩn bị hội thâu. Gọi hỏi từng đứa coi sao à, có bị gì không toàn à, không Nhưng mà chút nữa có qua chơi gặp ba má tao á Bạn nhớ nói là tao qua nhà mày có đá banh rồi ngủ lại luôn nha Hôm qua có C1 mà trời, <cười> cái thằng này biện lý cho hợp lý vậy. Ờ có hỏi thăm thằng tại chưa Trời, tao nhắn tin chỉ điểm cho nó luôn mà, Còn một lý do á chống chế <cười> Có gì mày đỡ lời giúp tụi tao là được à, Còn mày thì sao, sống sót không Ừ Tao nghĩ ra cái lý do văn minh hơn nhiều Đi làm đồ chuẩn bị cho kịp hội thao chiều nay Mai mà má tao không kêu truy cứu á Nói yến không biết sao rồi nữa à, Cái đó thì tao chịu À, mà tối nay tụ tập ghé qua chùa luôn đi Ghé qua đó thăm hỏi sư trụ trì Với uh, tự mình Xem tình hình của mấy trong hồn đó như thế nào rồi Dậy đi uống nước luôn Ừ, cũng được, hợp lý đó Để chút nữa tao rụt thảo mày nói yến với Tài luôn nha Ok Bây giờ là thời khắc của sự thư giãn tấm táp một cái cho tỉnh, tôi leo lên giường ngã lưng tận hưởng những giây phút tuyệt vời. Ngẫm lại vẫn còn thấy lân lân, có điều vẫn hơi liều mạng một chút, may mà tất cả suôn sẻ. Tối nay ghé qua chùa cảm tạ sư trụ trì với tự mình cùng với mấy trong hồn ở đó mới được. Nghĩ lại cũng rùng mình một chút, suýt chút nữa họ đã dị bọn tôi hồn siêu phất tán rồi. Chiều ghé qua chợ thảo cố tình ngó nghiêng xem tình hình như thế nào. Gia đình dù gì cũng là cha giáo. Em qua bỏ đi như vậy Thì hơi ngang ngược một chút Không biết cô hai có biện luận thành công Cho phiên tòa hôm nay hay không nữa Sao rồi, tao đi được luôn hả À, tao nói với Huy hôm qua rồi mà Mẹ hỏi đi đâu Tao nói qua nhà Huy ngủ nhờ Tại ngủ nhà chán lắm <cười> Trời đất ơi, giờ này còn giỡn được Qua ai không, cô hai có phối hợp dịp nhà không ừ, Chứ không qua ai của ba mẹ Thì làm sao mà đi được Cô hai bảo là tao đi từ sáng sớm Chứ không phải nửa đêm, <cười> vậy là xong Ừ ha Sao Huy lại không nghĩ ra lý do đơn giản vậy ta ừ, Nhưng mà thôi Bây giờ lỡ nói rồi á Thì làm cho đúng đi Tối qua nhà Huy ngủ lại Để Huy nói với má sắp xếp cho thợ một chỗ trong phòng của Huy u da, đâu <cười> Có cái mặt kìa Dâu ria dựng hết cái lên rồi Thôi đi nhanh đi để mọi người đợi đó Con nhỏ tự dưng lại đỏ hết cả mặt Tay chân cuốn cuồn trong đến buồn cười bình thường cũng nghịch ngợm lắm Nhưng mà cứ nhắc tới mấy chuyện này thì lại ngại Khó hiểu thật Cũng 18 cộng cho mà trước sau gì không vậy chứ, nha, yeah, không đi là thảo vô nhà đó, ờ ờ đi đi đi chứ, <cười> đang nghĩ về bà gì phải không? Có đâu, không dám cật nhã nữa, nhỏ mà điên tiết lên thì ăn ngay cú đá cậu dọng vô miệng. Thằng Toàn với thằng Hoàng không phải nảy giày phật thì tôi nhầm nhỏ cái gì đâu. Hẹn tôi kia trước cổng chùa, cho nên tôi chạy xe qua luôn. Cả đám vừa vào bên trong thì đã bắt gặp tự mình đang sắp xếp lại mấy cái chậu cây. Yeah, để ngày mai làm chứ, tối rồi mà À, tranh thủ lại Tại ngày mai có đoàn thiện nguyện ghé thăm Để không gian cho họ bày viện đó À, thì ra là như vậy Được rồi, để bọn tôi giúp cậu một tay À, tự mình à Những giông hồ hôm qua bây giờ sao rồi tình hình có ổn không Họ đang ở sau tự, sẽ hồi phục sớm thôi Mọi người đến gặp sư đu trì hả Ừ Với lại gặp cậu để cảm ơn chuyện hôm qua nữa Nếu mà không ứng cứu kịp thời á Thì chắc bọn tôi xong rồi Ai di đà Phật Đó là việc nên làm mà Mọi người đợi chút nha Tôi ra gian sao xem thầy đã thiền định xong chưa Trong thời gian chờ đợi Ba thằng tôi tranh thủ sắp xếp hết mấy cái chậu cây còn lại Vô một góc. Nghe tự minh nói ngày mai của đoàn tiện nguyện Chắc là phát quả cho bà con ở gần đây Công đức là một việc đáng trân trọng Cả đám đợi hơn 15 phút Thì tự mình quay trở ra À Thầy nói mọi người ra giang sau gặp thầy đi à, Cảm ơn tự mình nha Cái chỗ này bọn tôi xếp gọn rồi Cậu sửa sơ lại nha Cả đám đi ra giang sau. Giờ đến cửa đã thấy sư trụ trì đợi sẵn Thấy bọn tôi xuất hiện Ánh mắt của ông rạng rỡ vô cùng Có lẽ sự việc vừa qua đã khiến cho ông lo lắng bất an rồi Tôi thì còn có một ít tắc mắc Phải tường tận mới ăn ngon ngủ yên được Không nói không rằng Tôi quay sang nhìn từng đứa Rồi lập tức quỳ xuống cảm tạ ơn tương trợ của người à như đạo Phật, các con đứng dậy đi. Đây là chuyện nên làm, phải làm. Công đức uh, tự dưng mà có, đừng để trong lòng cho nặng. Dầu trong đã, rồi hắn nói chuyện nha. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Nếu mà đêm qua không có sự tương trợ kịp thời của tự mình chứ các trong hồn á, e rằng tụi con cùng với thầy về sư huynh đệ của mình đã gặp nguy hiểm rồi. Thầy ơi, con có một chuyện vẫn đang thắc mắc trong lòng á, là tại sao thầy cảm nhận được? Cái sự việc này gì thầy cái cả lời cảnh báo về đại nạn lần trước nữa à, Ta cũng là nhất thời hồ đồ Suy đoán hai ba bậc của tự nhiên Chỉ biết trong người con dương khí không đồng đều Nhất là xoay quanh lục phủ ngũ tạng Chỗ mạnh chỗ yếu Thời ta mới gặp sư phụ các con đó Cũng có nghe qua thuật phòng ấn Nhưng lần này cứ sự khác lạ Phạm lẽ tự nhiên Không ai có thể tác động vào dương khí căn mạng nguyên thủy Chỉ có những loại tà thuật Của những kẻ giả tâm Hay là sự tương đồng Trong âm dương khí Và căn mạng Mới có thể làm trấu loạn thôi Ba dòng hồn năm xưa con gửi đến Nghe ta nhắc đến chuyện liền có ý giúp ở Quay về chốn cũ tìm bạn để mà tương trợ Bây giờ đang hồi phục ở trong tự Chút nữa các con có thể gặp rồi Dạ yeah. Bây giờ thì con đã hiểu được Quả thật là con rất khâm phục thầy Tinh thông pháp thuật nhìn thấu mọi sự A gì đạo Phật à, Sư phụ các con có khỏe không Ta nghe tự mình nói là Sư huynh đại họ Vừa tái ngộ với nhau Âu cũng là duyên phận Kiếp đời cộng khổ cam lai Do về nguồn cội Có ai như mình Thật duyên mãn Cuối đoạn đường như vậy là quan hỷ rồi Dạ Con cảm ơn thầy Sư phụ của con vẫn khỏe À, người còn nhờ con gửi lời thăm hỏi đến thầy nữa Tuổi cũng đã cao Cho nên không tiện đi xa Nhưng mà nếu có thể Con sẽ đưa sư phụ đến gặp thầy Hồi tưởng chuyện xưa À, à dì đạo Phật Ta sẽ đợi cơ duyên đó à, Lâu lắm rồi à. Dạ thầy ơi Tụi con xin phép vào trong gặp những dung hồn nha Không phải là lần gặp đầu tiên Hay với ai xa lạ Nhưng lần này tự dưng trong tôi lại có cảm giác bội hồi Vô cùng mãnh liệt Nghĩ về chuyện đã qua Lại càng thấy nghĩa nặng tình sâu Không ai ngờ cuộc đời lại sắp xếp những kịch bản Thật đến không ngờ như vậy Đặt chân vào trong tự Thấy bọn họ đang đi qua đi lại giống như là vừa thực hiện xong một lần hồi phục âm khí vậy Bụi nhang tỏa ra thoang toảng Thật dễ chịu Lặng nhìn họ một chút nữa Tôi mới đặn hắn giọng tra hiệu Tất cả giật mình quay lại Trong một thoáng sửng sờ Mọi người lập tức vây lấy Ngó nghiêng lên xuống thân thể của bọn tôi giống hồn năm xưa giúp tôi trong vụ án cô giáo Bỗng chốc bay thẳng đến trước mặt Trên tay là cây gậy để dùng để phát kịnh năng lượng Đấu với con quỷ hôm qua Anh ấy bất chợt phun thẳng lên trời Rồi nhắm vào cánh tay phải của tôi Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngỡ ngàng Trước hành động của anh ấy Tuy nhiên tôi vẫn không có chủ ý né tránh. Thật ra lúc phun gậy lên, không hề cảm nhận được luồng âm khí đang tỏa ra. Cho dù có đánh trúng, cũng chỉ làm lạnh tức thời ở vùng da bị chạm vào thôi. Tôi đứng nguyên tại chỗ, đưa lòng bàn tay phải ra. chúng hồn lập tức rút gậy lại, cho bật cười khoái chí. <cười> Sau bao nhiêu năm không gặp, các cậu vẫn như ngày nào, vẫn bản lĩnh, dẫn lì lợm như vậy. Anh đánh giá quá cao rồi, Tại sao là khi đối mặt với những người Không mang dạ tâm Thì tránh né làm gì cho tốn sức Mọi người có công nhận không <cười> Đứa bé này Càng lớn nói chuyện càng ý tứ nha Dạ ông bà Mọi người đã hồi phục hết chưa À Hai thân già ta còn gì để mất đâu Mai phước mạng lớn Mấy đứa không sao là được rồi Ờ Sao ông bà lại nói vậy Thiệt tình là không có mọi người á Thì tụi con bỏ mạng rồi. Đồ quỷ đó ma thuật biến quá khung lượng. Ờ, cũng một phần là do tụi con không có lượng trước nữa. Mà làm sao mọi người có đi đâu hay làm gì? Cũng phải nói một tiếng chứ. Biết đâu sự việc nó cũng khiếp hơn thì sao? Lỡ có mệnh hệ gì thì sao đây? <cười> nói ra thì lại dài dòng. Các con ngăn cản không cho theo thì sao? Phải lén lút tường trợ chứ. Để còn có người thỉnh thoảng đến cho ta hưởng lọc nữa. <cười> Đó là lễ thường tình thôi bà ơi Hôm đó đến chân cậu á Không thấy mọi người đâu Còn bất an vô cùng Sao rồi nhờ chủ trang hạt mà tự mình để lại Tuy là vẫn còn chút nghi ngờ Nhưng mà dù sao cũng yên tâm hơn Cái hôm bắt gặp mọi người ở trước sân chùa Con mới thở phào đó À, Đó là chủ ý của sư trụ trì Thầy bảo bọn ta cố tình lộ diện Để cho các con nhìn thấy Bà khỏi bận tâm nữa Mang nhiều nỗi bất an trong lòng sẽ không tốt Hiểm nguy ngày nào cũng sẽ trực chờ bổ vây Nhưng công đức của con người nhiều đến đầu Tự khắc nó sẽ sinh ra khắc chế Tâm an thì đợi an, muôn đời vẫn vậy Việc mọi người ở đây cố giúp các con Không phải là chủ ý của ai hết Đó là quy luật cao cả của cuộc sống này Những lạng cối nhang, những chiếc bánh cây kẹo Tuy nó là vật chất khủ hình Nhưng lại ẩn sâu bên trong là lòng bao dung chất chứa Chỉ bao nhiêu đó Sự trắc ẩn thôi Đủ để sống chết dị dao rồi dạ <cười> Con cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều Hôm nay thấy mọi người vẫn bình an Con an tao lắm rồi Con nghe tự mình nói Sẽ giúp cho mọi người tu luyện Chờ ngày thành chính quả đầu thai siêu thoát <cười> Coi như là duyên tương ngộ rồi <cười> Cuộc sống giấc dưỡng mấy lâu nay đó Nó gắn chặt trong tâm tưởng Đi đâu rồi cũng phải vậy Nhưng mà ở trong tự được một khoảng thời gian Hàng ngày nghe tụng kinh niệm Phật Tất cả bọn ta đã giác ngộ ra rất nhiều điều Tuy không mang giả tâm Lại chẳng có ý làm việc thất đức bao giờ Nhưng cứ giấc dưỡng qua ngày đoạn tháng Rồi có ngày biến cố ập tới Không ai nói trước được điều gì cả Tâm tính tuy phẳng như nước Nhưng có ngày lộng gió Bỗng gần sóng lên Thì lúc đó sẽ đủ sức nhân chìm Cả một con tuyệt À Tất cả đã quyết định Nương nhờ nơi cửa Phật Theo sư trụ trì, Ngài đêm tụng kinh niệm Phật Tích góp công đức Không mong ngày đầu thai Chỉ mong cuộc sống thành thản Và quan hỷ thôi. Dạ, nếu mọi người đã có suy nghĩ như vậy Thì bọn con cũng quan hệ vô cùng sư trụ trì là người đức độ Tư tưởng lại tinh thông Chắc chắn mọi người sẽ mau đạt chính quả mà thôi Bọn tôi tiến đến chỗ ba cái dòng hồn năm xưa đã trợ giúp Trên người họ bắt đầu hồi phục Những ánh sáng phản quan xung quanh Nhớ lại lời của tự mình Dường như họ đã khước từ việc siêu thoát Để ở lại trợ giúp cho bọn tôi lần này Thật sự là quá thiệt thòi và nguy hiểm cho họ rồi Các anh vừa đến ngưỡng đầu thai siêu thoát Nhưng mà sao lại từ chối vậy à, Trước này được gặp các cậu Có duyên bái kiến sự trụ trị Bọn tôi đã quan hỷ rồi Là chuyển sinh một lần rồi đó Không, các anh đừng nói vậy Trước đây đã một lần Sau này lại một lần Tất cả đều nguy hiểm tới tính mạng Và thiệt thòi cho bản thân rồi Trước đây Khi chưa gặp được cậu Bọn tôi cũng hay nghĩ những điều như vậy Số phận nó cứ dằn ra những thách thức Cho tất cả đồng loạt thất bại Sau cùng cứ trách cứ mãi Sau đời lại khốn nạn vô cùng Nhưng khi bắt gặp các cậu đang hương khối Chủ lòng mang lọc đến Bọn tôi cũng thấy được như tái sinh vậy Bọn tôi mới nghiệm ra rằng Quá ra số phận là có thật Nhưng khi phát tâm Người ta không hề nghĩ đến những thứ đó Điều sau cùng đáng trân trọng nhất Đó chính là cậu nghĩ trong đầu Rằng nhan đèn, bánh lọc Sẽ giúp ích được cho bọn tôi Có phải không? Dạ, đúng vậy Bọn tôi chưa hề có hàm ý gì khác hết Chỉ thấy mọi người giác dưỡng Cho nên tự phát tâm như vậy thôi Ừm uhm, Việc làm hôm nay của bọn tôi cũng vậy Cũng là vì vậy Bọn tôi nghĩ rằng những chuyện đó sẽ giúp ích cho cậu Thì bọn tôi làm Hoàn toàn chỉ có như vậy Không hơn không kém Những thứ như hiểm nguy Trở ngại, dứt giả Hay lý do vì sao cậu lại gặp đại quả như vậy Bọn tôi không để tâm Thậm chí còn chẳng hỏi rõ Trốt cục biến cố đó lớn đến đâu Có nguy hiểm cho tính mạng Của những người có mặt ở đây hay không Bọn tôi chỉ biết đó là các cậu Chỉ cần như vậy thôi Đó chính là toàn bộ những điều Mà mọi người ở đây Đã giác ngộ từ sư trụ trì đó Lời nói của các trong hồn quả thực Rất sâu sắc Và chạm thẳng đến tâm can của tôi Thật đúng là như vậy Chỉ cần ta phát tâm Tiềm thức luôn hướng về thiện nguyện Thì đối phương có là ai Trước đây từng phạm sai lầm Hay công đức cao đến đâu Cũng chẳng còn quan trọng nữa Chỉ cần biết đó là người ta có thể giúp Ta muốn giúp Thì sẵn sàng tương trợ Đó mới chính là cảnh giới cao nhất Của sự phát tâm Dạ, tôi hiểu rồi Thật may là hôm nay Còn được nhìn thấy tất cả mọi người bình an vô sự Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều Cảm ơn ông bà đã không ngại giúp giả Cảm ơn mọi người đã không ngại nguy hiểm Để đến tường trợ cho chúng con Bọn tôi đứng trước mặt Cuối gặp đầu cảm ơn thêm một lần nữa Hy vọng rằng quãng thời gian sẽ tốt đẹp Và phiên mãn Đứng nhờ nơi cửa Phật Bén duyên với sư trụ trì tôi như là phúc lớn cho tất cả rồi Bọn tối tạm biệt mọi người, rồi kéo nhau ra quán trà sữa ngồi nhâm nhi. Lâu lắm rồi mới lại tụ tập buổi tối như vậy. Nhớ lúc còn đi học, dăm ba bữa lại trà sữa, bánh tráng trộn, ăn bắt quen cả mặt, ngồi bắt mòn cả ghế của quán người ta. Bây giờ lên đại học, bài dở không nhiều, nhưng áp lực lại cũng khiếp hơn. Quỷ thời gian cũng chẳng còn thảnh thơi nữa. đây quả thật là những giây phút quý giá mà. À, lâu lắm rồi á, mới ghé lại quán này ha. Ăn cho đã một bữa đi Bù lại năng lượng tiêu hào của ngày hôm qua Cho mày gọi món đi. Ừ, việc đó có gì tao tác Quan trọng là ai trả kìa <cười> Mày gọi tiền tại trả chứ ai nữa Ê, sao tao mày Ăn chung á, thì nắm đầu chi sâu chứ Đó Mày thấy nó chi ly chứ Yến? Coi mày chấn chỉnh là nghe à, Nói đúng mà Mày góp miệng vô thì phải góp tiền Lặng lặng đi toilet Là tao ra tới tận nơi lôi cổ mày ra đó à, Thôi được rồi Bao nhiêu năm giờ không có chịu đổi cái tính nè À mà Huy à Cái vụ chủ tràn hạt của tự mình á Chắc thằng Hoàng là ngoại phạm phải không Ừ rõ ràng là còn gì nữa Vô tình thôi Tự mình á, cũng khẳng định rồi mà Nhưng mà đôi lúc tao cũng tưởng tượng Biết đâu thằng Hoàng đó là chân nhân bất lộ tướng thì sao Dù gì đã tiếp xúc qua sư bá rồi Lỡ đâu nó có chút pháp thuật cũng nên <cười> Thuyết âm mưu của mày vậy á, Chắc điện ảnh đó Huy Nói chung là từ lúc dấn thân vô con đường hành đạo, Tao mới nghiệm ra một điều Là trên đời cái quá gì cũng có thể xảy ra hết Nó trùng hợp bất ngờ đến không tưởng luôn đó Mà dường như Bất cứ cái gì tụi mình gặp qua Thì ít nhất sau này cũng sẽ gặp lại Hoặc là liên quan trực tiếp đến Ừ mày nói đúng đó Toàn Mày nói làm tao nhớ tới chuyện xưa Nếu mà nhắc về lần đầu tiên Thì đó chính là cái lần mà Ba với Cụ Tiên, em của Thảo Lần mà tụi mình kiếm cớ đến nhà Thảo học nhóm Rồi lên kế hoạch dạp tràn ra Tổng đau hai người họ là giống ác Điểm đến đây hại Thảo với gia đình chứ <cười> Thảo nhớ chứ Cũng nhờ vậy á Mà ba với cô tiên gặp được sư trụ trì Được tu luyện đức độ Để đầu thai siêu thoát Nhờ vậy mà Thảo được vào chung nhóm với mọi người nữa thời gian nhanh thiệt Mấy ngày nào chị chuyển vô lớp Bị Huy bắt nạt Mà bây giờ đã vô đại học rồi à, Huy làm gì bắt nạt Thảo chứ Huy cùng bị Thảo xoay như trong trống này nè Nếu mà nói về lần đầu tiên Phải dùng tới đoạn kiếm Thì là cái vụ của thằng Tài Nhưng mà nữ trên trường Nếu xét theo nhiều phương diện Thì đó là mối tình đầu của mày đó tài Mày công nhận không Nào là lén lút đến gặp Hát cho nó nghe, đứng xem nó múa Trời, mấy chút nữa bị nó chặn xuống dưới làm chú rể luôn rồi Ờ, thầy hồi đó ngây ngô biết gì đâu Mà lúc đó hình như tụi mình Vẫn chưa được hai em tính thì phải Cũng nhờ cái vụ này Mà phát hiện ra mảnh giấy giấu trong chui kiếm Tính ra tao cũng có công lớn à. <cười> Nếu mà nói về phát hiện mới Thì phải nói đến việc cả đám lóa mắt Khi chứng kiến cú đá cầu dòng của Thảo Khoan Trước đó nữa là việc đi kiểm chứng khai tính Và vô tình kết giao với các trong hộ với thành cầu Ờ, về còn Thư thì sao mày không nhắc Thằng Tài phát biểu một câu Khiến cho tôi cứng cả hồng Nó có duyên chết liền luôn Đang yên đang làm tự dưng nhắc tới Thư làm gì ở đây không biết Nhỏ Yến hiểu ra ý tướng Liên đánh của cậu một phát Câu mày nhăn mặt Thảo thì vẫn giữ nguyên biểu cảm tẩm tiểm của mình Cái giọng ẩn sau bên trong Không có nỗi niềm nào cả Ờ, thì ý là cái lần đó Tại bị bắt tao đẹo nhỏ về nhà Bắt công ông luôn, tao chỉ cai cái vụ đó thôi Ừ Nhưng mà cũng nhờ vậy Mới biết được nhà nhỏ từ lần đầu tiên chạm trán với siêu thúc nữa Cái lần đó không may, mà mình đánh ông ấy ra chuyện thì sao ha Bởi vì thằng Toàn nói đúng Cái đời này cái quái gì cũng xảy ra được Ai tưởng tượng về quê Là nhận huynh đệ với thầy Đã vậy còn công khai đấu đá trước mặt nữa Mai bây giờ ông ấy tỉnh ngộ, hoàng lương Ừ, mày nhắc chị quê á, Tao mới nhớ cái vụ nhỏ căm Lần đó nhờ vậy á, Mày biết được chỗ ở của thầy Rồi chứng kiến Diễm hành đạo Và một thằng đã bị xét đánh trúng tim Không ta <cười> yeah, Mày thích móc hộng tao Diễm Sau này tao mới ấy rồi. Chứ đợt đó đâu có ấy đâu Ấy đợt đó là bốc lịch đó. Mà theo tụi mày thì vụ nào cũng kiếp, Và khó nhận nhất Tao thì sợ nhất cái vụ đối đầu chế năm con quỷ ở Đà Nẵng á, tưởng là tao đợi luôn rồi. Ờ, với tao thì cái vụ trước đó mới đáng sợ. Ừ, Thảo Đồng tình với Huy á, vụ con quỷ nhi của sư bá, mượn sát nhập hồn vụ Yến mới đáng sợ. Lúc đó Yến thường may man, không có chứng kiến rõ mọi chuyện được. Tụi mình thì cứ vừa điều tra, vừa theo dõi, vừa lo cho tính mạng của Yến nữa. Bản thân con quỷ nhi đó cũng chẳng phải tầm thường. Lần đó nếu không có hoàng đi theo âm thầm á, mình nghĩ là có chuyện lớn xảy ra rồi. lúc đó cũng hơi nặng tai với hoàng. Mà mà bạn ấy á không có đẩy bụng á. ừ, thấu nói đúng đó. cái lần đầu mà đánh nhau ở căn nhà của ba thằng hoàng á, công nhận là nó nguy hiểm vô cùng. cứ kè kè giao ngay cổ của yến, mình xong giao thì mạnh miệng vậy thôi, chứ cũng lo lắm. nó mà sẹo một phát á thì tôi rồi. lần đó đã biết sự bá đâu, lại còn thấy là bộ trắng chữ đỏ kỳ lạ nữa. hoặc đầu cứ nghĩ mấy theo một trường phái tà thuật. Ai đợi lại nuôi âm binh là quỷ bao giờ Lần thứ hai thì chứng kiến ma tuột phân thân Lần đầu tiên Con quỷ nhiều nhỏ bé Nhưng mà rất ma mạnh và mạnh mẽ vô cùng Bây giờ nghĩ lại cứ thấy rợn rợn Cái đoạn nó đi theo từng đứa đi cố ý hầm hại đó Nói gì thì nói Mình vẫn mãi ơn nàng hoàng đó Ừ đúng rồi Nhìn nó vậy mà liều lĩnh thật Nếu mà bản thân tao có trường hợp đó Chưa chắc chấm tin là thầy Cho bất chấp đi theo vụ không biết là mình đối mặt với cái gì Thật chả ra sao Nói gì cho xa Cái lần đột nhập vô, vô nhà thầy năm xưa đó Thấy hai em bên đèn thua của thầy không á Kiếp dưới rồi đều là lần đầu chứ nhau Và thằng Hoàng nó bản lĩnh thật Nhưng mà điều làm tao ấn tượng nhất á Đó chính là nhỏ Yến Nè chẹp mày đi Nhắc chuyện cũ hoài tao đập bây giờ Cẩn thận tao á <cười> Dẫn dòng điệu như người nào ha Dẫn như cái lần mà ướt đất đai đó Mà thôi không chắc thì thôi Mày bỏ cái tay xuống điện, Lì nhựa mà Lì hổn với tao đó Mà tự dưng nhắc lại chuyện xưa Tao có thấy lần lên có thả thiệt Ừ, ai cũng vậy thôi Mỗi trận chiến coi như là một tai kiếp riêng Vượt qua được rồi thì bản thân trưởng thành hơn rất nhiều Nói chứ tao nghiệm ra được nhiều điều hay ho lắm Đôi lúc Tới tụi mình nói chuyện cứ như ông già vậy Bây giờ ra đường chắc không ai nghĩ 5 đứa vừa tốt nghiệp xong cấp 3 đâu Bạn bè đồng trang lứa hiện giờ Nó còn mê game Tụi mình thì đã tính tới chuyện giải cứu thế giới rồi <cười> Chỉ đại thật nè tụi mày có dám thừa nhận là năm xưa ai cũng mong ước sau này quay phong lẫm liệt, giang danh thiên hạ không? ở có tao thừa nhận á, tao còn tưởng tượng ra cảnh nắm trong tay mấy chục trong hồn âm binh, lúc làm gì á thì sai bảo tụi nó gần như bất khả chiến bại. nhưng rồi càng ngày càng trải qua nhiều, tao thấy đó là điều điên rồ nhất mà mình từng nghĩ tới, ít nhất là cho đến cái đoạn sư bá không thể quản thúc âm binh của mình nữa, mặc cho nó lộng hành ngang ngược. Tao thì khác mày một chút Tao lại cảm thấy sợ Nếu như ngày đó mình là bá chủ Hay là cái gì đó bất cả xâm phạm Như vậy rồi ai cần tới mình nữa thứ gì sẽ khiến cho mình phải bận tâm nữa Cuộc đời sẽ bắt đầu trở thành Một dòng tròn lẫn khuẩn Để đi tìm sự khẳng định Điển hình là con quỷ bị phong ấn vừa rồi Chết dưới bình đạo Pháp thuật của kẻ thù Không tủ nhục bằng chết vì ảo giọng tầm thường của mình Nó đau đớn lắm Như vậy khi đã coi đây là một cái nghiệp Hay dễ đồng cảm hơn là một cơ duyên, Thì nên chấp nhận những điều xoay quanh nó Đừng cố thay đổi sự sắp đặt của định mệnh Không ai thay đổi được số phận hết Chỉ có chấp nhận hay cố gắng vượt qua mà thôi Thành quả đạt được Không phải là thứ bỏ trong lòng kính Mà là ngọn hải đăng Để dẫn lối chúng ta đến dặn được tiếp theo đó Cô bé phục vụ mang nước trà Cũng là lúc không khí trở nên trầm lặng Có lẽ ai cũng đang theo đổi suy nghĩ của riêng mình Dòng người vẫn cứ xuôi ngược Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, nhưng vốn dĩ nó vẫn vậy. Chỉ là hôm nay, tâm tư bỗng chốc chậm nhịp, không phải vì tang thử, mà là vì cố níu kéo thêm một chút hồi ức đẹp đẽ của thanh xuân. Ai biết đâu sau này, vẫn còn được ngồi liên thuyên về những điều tưởng chừng như bất cả thi như bây giờ đâu. hò no sầy cả đám chủ nhau qua chân cầu lần ngày khác trước đây một chút không còn là những cô cậu bé lóc chóc đạp xe nữa cùng yên trắng lặng giữa gió thoảng hôm nay không lo sợ nhưng vẫn có chút gì đó hụt hẫng nơi lòng ngực biết rằng tất cả đang ở nơi an toàn thậm chí là tốt nhất đối với họ nhưng giữa một đêm trăng tròn như thế này không có ông có bà cùng ngâm thơ không có mọi người chia nhau những miếng lộc thật sự rất khó bộc bạch ra Nhưng rồi cũng phải tập làm quen dần với điều đó thôi. Lúc ta dạo túi quần, Lặng nhìn dòng nước êm ả trôi. Mặt trăng cũng vừa đồng đầy theo dích gần sóng. Những nếp gấp đó, Có lẽ là duyên, Là nợ, Là hạnh phúc, Là đau buồn. Mà rồi ai cũng sẽ trải qua một lần. Có điều dù có to hay nhỏ, Dù mạnh hay yếu, Cuối cùng nó cũng phải sô vào bờ mà thôi. <cười> đẹp ha? Ừ, trước đây còn đẹp hơn. Uhm, việc có đầy đủ mọi người đúng không Ừ Nhưng lựa chọn bây giờ của họ cũng tốt mà Ông bà nói đúng Nếu mà một ngày gợn sống lên Không biết tâm tính có bị dao động theo hay không Tại bằng mình cứ hướng thiện Đi trước biến cố một bước Mặc dù vậy Chẳng cứ thấy lạ lạ Lạ thiệt đó Ừ đúng vậy Bình thường giờ này Tất cả đã có mặt ở đây Quay vận chứ anh trăng tròn Dòng người trên kia nhìn xuống chắc cũng thầm cười khẩy. Đám nhóc con nghịch ngợm thôi Họ làm sao hiểu được Bên kia thế giới Cũng có đầy đủ hỷ nộ ai ố Đầy đủ những cung vật đau thương hạnh phúc của số phận à, Qua kia ngồi đi Một nguyệt Một trăng Một dùng trời Thấy trăng bắt nguyệt Có buôn lơi Thiền xuôi nước động Trăng lơ lẫn Trẻ đôi mảnh nguyệt Dội chơi dơi <cười> Hay ghê mày Suốt cậu thành thơ luôn Ờ Thủ hứng thôi bây giờ mà có ông bà ở đây đi đối thơ với tao á thì thú vị biết mấy, ê mày đấu được không tài? thâu thâu thâu mấy cái này tao chịu, tao còn không hiểu ý nghĩa của nó mà bắt tao đấu cái gì? <cười> tao không về thôi, nó dần dần làm cho vui chứ ý nghĩa gì? giống như ngày xưa phân tích mấy bài thơ đó, bà dễ ra cho lắm ý, trong khi vọng chớn tác giả thì lại bảo lời chỉ theo cảm hứng chứ ẩn dụ gì bên trong đâu. <cười> cả đám ngồi ngắm cảnh đến gần 9 giờ rưỡi thì cũng lật đặt chủ nhau ra dậy. Hôm nay có thể ngôn giấc được rồi, sáng mai nói thằng Toàn gọi điện hỏi thăm tình hình của thầy, sư bá cùng với sư thuốc xem như thế nào. Vì chứ việc này nói ra, nó ảnh hưởng hay, lại cố cớ để nghe giọng của Diễm rồi. Bây giờ vẫn còn sớm, cho nên xuống dưới nhà kiếm cái gì lót dạ, xem phim một chút rồi mới ngủ được. Chẳng biết từ lúc nào lại có thói quen thức khuya, Hồi còn học cấp 3, tầm đâu 10 giờ là mắt nhíu lại rồi, bây giờ cứ trưng trưng ra như sắp đi ăn trộm. Đang xem giả bộ phim tận Điêu Đại Hiệp Thì bỗng dưng có tin nhắn từ nhóm chat Của lớp cấp 3 năm xưa Là nhỏ thư lớp trưởng mở lời trước thì phải Hello mọi người Lâu lắm rồi không gặp ha Thư tính cuối tuần này tổ chức một buổi hợp mặt lớp Mọi người ai có ý kiến á Thì nhắn tin bên dưới nha Địa điểm là ở nhà thư luôn <cười> Mọi người cứ chốt thời gian là được Thì ra là nhỏ có ý muốn tổ chức Một buổi hợp lớp tại cha chứ khuôn viên nhà nhỏ Thì đúng là dư sức để chứa rồi Nhưng mà không biết có được bao nhiêu móng chịu đi đây. Nãy giờ đã thấy bốn đứa xem và không trả lời rồi. Thôi thì cứ từ từ xem đã. Xem ID thì mình hưởng ứng theo. Điều kiện bắt buộc là Thảo phải tham gia. Tôi kéo ghế ngồi xuống tiếp tục xem phim. Không quên để ý xem có ai hội âm hay chưa. Được trong 5 phút thì bỗng dưng có tin nhắn từ Facebook của Thảo hiện lên. À, cho Thảo tham gia nha Thư. Yến nữa. À, tại một slot. À, toàn nữa nghe thư, lâu rồi á, không có hội sách đu nhà thư Tôi khá bất ngờ khi tất cả lại hưởng ứng nhiệt tình như thế này Bây giờ mình ở ngoài cuộc thì khác gì kẻ lập dị đâu Đông đủ như vậy tham gia cho vui Đang tính phản hội thì bỗng dưng có một tin nhắn gửi tới à, Cho Thùy tham gia nữa nha thư Một cái tên xuất hiện trên màn hình khiến cho tôi có chút chật mệnh thì đúng vậy, lâu lắm rồi không gặp Không biết bây giờ cô ấy ra sao rồi Lúc sau đậu năm xưa bỗng chốc của vậy, Bây giờ phải làm như thế nào đây? Dòng chữ huy tâm gia nữa nhé Đã bị xóa đi gần hết Có cả Thư, cả thủy, cả Thảo Và cả những quài niệm xưa Dù đã qua lâu lắm rồi Có lẽ không còn ai nhớ đến nữa Nhưng để đối diện trong tâm thế thoải mái Không phải là điều dễ dàng gì Sao vậy chàng trai của em? Sao điều gì mà tính gửi rồi xóa vậy? Bỗng dưng Thảo nhắn tin cho tôi Kèm theo một icon cười triều mến Ẩn ý gì đây Sao nhỏ lại nắm tớp tôi Từng chút một vậy không biết Có cảm tưởng như không gì có thể qua mặt được Hê <cười> Hê chuẩn bị trả lời đây Tao có đi không đó Có chứ Mà không đi á Thì tao ở nhà học không đi chứ Chắc chỉ có mấy bạn thôi mà Tụi kia xem hết rồi mà có trả lời đâu Để Huy trả lời lại cho thư nha Cái nút nước bọt cánh ực Tình huống vừa rồi thật sự đáng báo động Về lâu về dài Nếu về chung một nhà, thì tôi còn phải đón nhận thêm những gì nữa đây, khó nói thật. Khuyên tham gia nữa nha, xuất ăn hai người. Tôi là hơi khó xử một chút, nhưng mà dù chị vẫn rất tháo hức, có lẽ vì thấy bọn tôi nhiệt tình hưởng ứng, mà sau đó kéo theo khoảng gần chục đứa nữa tham gia. ngốc ngát là hai mươi người rồi còn đâu, hôm đó chắc sẽ vui lắm đây. Nè, mày gọi cho Diễm hỏi thăm cho Toàn. Mấy này lưu bù quá tao cũng quên nhắc mày Không biết thầy với mọi người sao rồi Ờ tao gọi tối qua rồi Có nói chuyện với cả thầy luôn Sự thúc ở lại đây không khí yên bệnh thích lắm Có điều nhất quyết không cho Diệm chăm sóc ổng Mà tự tay ổng vô phụ với <cười> Diệm Câu vậy mà tâm tính ổng Đã thay đổi hoàn toàn rồi Ừ nghe vậy tao cũng mừng Tối nay mà tới nhà thư mà kể cái, cái chuyện này nghe Chắc nhỏ cũng vui lắm Dù gì cũng có liên can mà Lâu nay không rõ anh Sơn với bà chị kia cuộc sống ra sao rồi Ừ tối đến sẽ rõ thôi À, mà sáng nay tôi thấy con Yến đi đầu sớm lắm Ta chắc nét mạng không biết đi đâu nữa Thằng Tài trở đi rồi chứ gì Ờ, đúng rồi <cười> Qua nhà nhà thư đó Tao nghe Thảo nói là sáng nay qua phụ cái gì được thì phụ Chủ tao qua mà tao ngại quá tao để tối qua luôn cho chắc Dưới ánh đèn tao dễ chút mặt hơn <cười> Mày làm gì mà lắm lo lắm lét vậy Chuyện nó cũng qua lâu rồi Mà nghe nói Thụy ở đầu trường y rồi đó Có phải năm xưa nó nói với mày là Nó mơ ước là bác sĩ không Ừ Như vậy cũng mừng rồi Công nhỏ nhỏ khéo tay lắm Thôi bà thôi, đi làm ly cà phê đi Tối đến Bọn tôi tập trung rồi kéo qua nhà của Thư Vì ngược đường cho nên thảo không cho tôi đến chợ Mà tự đi xe luôn Cảm giác bồi hồi sau xuyến cứ dồn dập trong lòng ngực Cứ giống hệt như ngày đầu chào năm lớp 10 Để nhận lớp vậy Háo hức xem có gái đẹp nào xuất hiện hay không Lần này có lẽ ý định đó Sẽ được thay bằng việc nhìn ngắm sự thay đổi của từng đứa Hẹn 7 giờ rưỡi Ba bọn tôi đến hơi sớm, cho nên chỉ lác tác đợi người xuất hiện thôi. Thư Di thảo cùng với một con nhỏ nữa đang lúi cúi bày thêm vài món lên. Nhỏ Yến thấy vậy, liền sẵng tới giúp một tay. "Ủa, mọi người mới tới hả?" "Ừ, mình vừa mới qua luôn. Mấy đứa kia chờ tới đủ hả thư?" À, còn sớm mà. Mọi người giúp tôi một tay nha." Ừ, được rồi. Để nó đi huy xếp bàn cho." Tại với toàn, bê mấy chồng ghế ra đi mày, 7 giờ rồi. "Ủa, Thu." "Lâu <cười> lắm rồi mới gặp Thu." Bữa nay sinh đẹp mày Sao Tao xin từ lúc học cấp 3 tới giờ kìa Mày dạo này hơi mập đó Râu riêng để tùm lum vậy cạo bớt đi Không ra đường công an hốt vợ Ê Dạo này mày ăn đậm nhiều quá hay sao Hốt hồng tao nữa thu Chồng con gì chưa Nè Sẵn cái dĩa tao úp lên đầu mày bây giờ đó Ê Tao giỡn chứ bộ <cười> Mày sinh mà khó tính quá Càng ngày càng khó tính cho mày chọc tao thôi chứ bộ Thôi thôi, thôi Cắt dài đi Tao nổi hết da gà rồi nè kệ. Thư gọi gì trong kìa Nhỏ thu vừa quay đi Thì ba thằng bật cười nắc nẻ Thật sự nãy giờ là nhịn lắm rồi Lúc trước đi học Nhỏ nổi tiếng với biệt danh là người phụ nữ Mang vẻ đẹp nam tính Bây giờ giàu gặp Thấy nhỏ mang cái đầm cực kỳ nữ tính Cứ ngỡ là sẽ dịu dàng đậm thấm Ai về mới chọc có chút xíu thôi Mà xích bị ăn cái dĩa vô đầu rồi à, Huy ơi Dọn mấy món này ra giúp thảo chứ à, Có ngày có ngày Tôi chạy vào bên trong Bắt cặp nụ cười mỉm của Thư Nhỏ vẫn xinh như lúc trước Nhưng bây giờ có vẻ đã mặn mà Đồng thấm hơn nữa Nét kêu xa trên gương mặt đủ sức đánh gục mọi chàng trai nào Nhưng bây giờ có lẽ ngoài trừ tôi Không biết là vô tình hay cố ý Mà Thảo lại đi ra ngoài Bây giờ dưới bếp chỉ còn tôi với nhỏ thôi ông gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt vô cùng Mai mà nhỏ chủ động mở lời trước ừ, Huy có khỏe không? Huy <cười> dân bình thường tôi đang học ở đâu? Từ đầu ngoài ngữ Nhưng mà năm nay chắc bảo lưu lại Để sang năm đi du học luôn á Ừ Chúc Thư may mắn với thành công ha À đúng rồi Anh Sơn với chị dâu dân khỏe chứ Thư Ờ huy hỏi cái này Không phải Thư Bỏ Quang nha Thời gian qua họ vẫn đối xử tốt chứ Thư phải không À đúng rồi Anh hai chứ chị thương Thư lắm Mọi người an tâm đi Nhưng mà anh của chị dâu á Thì lâu nay không biết ra đi đâu Chị ấy liên lạc mà không có được À Ông thầy đó lần trước phải không Chuyện dài dòng lắm Chút nữa trong ngoài đó từ hỏi thậu Tao kể cho Tư nghe Nói với chị ấy Là mấy vẫn bình an vô sự Tâm tính thay đổi Hướng thiện hoàng lương rồi Ê, Vậy hả Vậy là thương mừng rồi Chắc chị sẽ vui lắm đây Còn Công việc của Huy Chứ mọi người sao rồi Việc, việc đó đó <cười> Thì vẫn vậy Hôm nào Thư muốn thử lại khai nhã nhãn không Thú vị chứ phải không ừ, cũng được Hôm nào cho Thư thử lại đi Sợ chứ có sợ Nhưng mà vẫn thích <cười> Thay đổi quan điểm nhanh quá ha huy dẫn đó tên là được rồi, huy chỉ thảo vẫn đẹp đôi như ngày nào, tôi đang mong dự ngày cưới của hai người đây, Ê, chờ đã coi, mới năm nhất đại học thôi đó lớp trưởng, tôi mang đồ ra nè, nhờ huy vô đây để mang giúp mà, huy quên, cuối cùng thì anh hai và chị dâu của nhỏ cũng đã giác ngộ, nghe kể như vậy tôi cũng thấy vui trong lòng, ai mà không từng phạm sai lầm, ai mà không từng bị quỷ dữ dẫn dắt, miễn đừng chấp mê bất ngộ, quyết tâm thay đổi. Thì chắc chắn sẽ trở thành một con người đúng nghĩa thôi 7 giờ 20 phút Tụi kia cũng bắt đầu lát đác xuất hiện Lâu lắm rồi không gặp Ai cũng thay đổi hẳn ra Thời gian cứ như một nhà ảo thuật tài tình vậy Ồ, oh, được cấp chung tục lây Lâu ngày của mày Ừ, buổi này đô con ghê ha Gim cũng chứ không Chật, mày giỡn Tao tuần ba buổi lưng đó Chế độ đàng hoàng Nè, mày dạo này hơi bể phọt đó nha Tập trung không, tao đưa đi chạy qua Thôi, để sau đi Tại bây giờ tao học bên kinh tế Nó cũng không có thời gian Thiệt đó, làm gì biểu mồi mày Để chừng nào tao thu xếp được á, qua tập trung với mày Qua tập vừa vừa thôi Tao nghe nói tập game á, là chim sẻ đó đứt Thật thiên hạ đồn bậy Tao vẫn là một con đại bạn á Ờ ok ok, tao hi nhận Tao vô trong đi mày Ủa, năm đất, mới tới hả Nãy giờ tao thấy luôn á Ừ, đứng sau lưng mày nãy giờ chứ đâu Mà lớn rồi cứ gọi năm đất quài vậy mày <cười> Vui mà, năm là ngủ, đất là địa Ú địa là nghĩa Đó Ra tên mày liền <cười> Chịu với mày luôn Sao Tình hình bên kinh tế sao rồi Tao vô bách qua mới có một tuần á, Bắt ná thở đây Ừ tao cũng vậy Tao hết cả đầu Mà thôi hôm nay vui vậy ra Bây giờ nhắc tới đau khổ lắm Vô trong đi Ừ còn ai ngoài không biết Á thằng Nam Ê từ từ Mày kính cận đeo kính vô Cái bộ xương đầu kìa ừ, tao không thấy mấy chút nữa à, chiều đi đá banh á, Gãy cha cái rộng mà. Chưa đi thai nữa Mày là thằng nào đó Thôi thôi thôi, thôi. Mày khỏi gần biết luôn đi Vô trong á Rồi tao đưa sát cái mặt vô cho mày nhìn Tự nhiên ra ngõ đứng một lúc tôi thấy mình giống như tiếp tân luôn Mà tôi tập cho quen Lỡ đâu sau này có tiền mở nhà hàng thì sao Nãy giờ cũng hơn 10 đứa xuất hiện rồi Xem thử còn ai nữa hay không Hù đợi, Ủa Thùy Nhỏ Thủy đến từ lúc nào không biết Nắp sau lưng cái bộ đầm trắng Làm tôi tính rút bùa cho luôn Giật hết cả mình Hôm nay trong nhỏ cứ như công chúa ngủ trong rừng vậy Ngày thơ, e ấp mày mà lúc trưa tôi có ngủ rồi <cười> Huy sao vậy Ừ, giật mình thôi Lâu lắm rồi không gặp Thụy ha Bữa nay xin hẳn ra rồi đó Sao bằng Thảo được? thì giỡn đó, Thụy khỏe không? Ừ, Huy cũng bình thường À, chúc mừng nha Nghe mọi người nói Thụy đậu vô trường y rồi phải không? Ừ, cảm ơn Huy nha Nè, băng tay nữa không? Ê, trời đất ơi Thụy vô trong đây, để mọi người đợi Đêm hôm nay, cứ ngỡ là có chút khó xử, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra rất suôn sẻ và thuận theo tự nhiên. Thảo nhìn thấy tôi cứ tỉm tỉm cười suốt, không biết là có ý gì, mà thôi kệ, có cười là vui rồi. Đúng 7 giờ rưỡi thì tất cả tập trung đông đủ, cho nên bọn tôi chính thức cai tiệc Những câu hỏi thăm, tay bắt mặt mận, đâu đó vẫn còn xen lẫn tiếng chửi động của nhỏ thu. Nhưng nhìn chung, không khí vẫn hết sức vui vẻ, đậm ấm vô cùng đời có bao nhiêu lần thanh xuân đâu. Thời gian sau, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vốn vậy của nó vẫn vậy. Kỳ lạ là sau cuộc đồn độ đồ với con quỷ bị phong ấn, bọn tôi không còn gặp thêm một trở ngại nào khó nhận nữa. Ở dưới quê, thầy cùng với sư bá và sư thúc ăn hưởng tuổi già bằng công việc xem phong thủy. Ngao Diễm cũng bắt đầu đi học lại. Trên thành phố, cả năm đứa vẫn việc mài, ngày đêm đèn sách. Thời gian rảnh rỗi thì lại về quê quay với thầy cũng với mọi người, có bữa lại ghé sang chùa hỏi thăm sư trụ trì, tự mình và xem những trong hồn đó tu luyện đến đâu rồi, thấm thoát một cái đã hết mấy năm đại học, thời gian nhanh thật, lắm lúc nhìn vào gương soi, mới giật mình ra rằng bao lâu qua mình đã bỏ quên quá nhiều, chết mộng trứng cá năm xưa rồi. Alo, Huy hả? Ừ, là Huy nè, xin lỗi ai vậy? Huy, ông nhớ mình sao? Ừ, Misa hả à, Không, Linh, là Linh có không Ừ, đúng rồi Huy vẫn còn nhớ giọng của mình hả Câu khẳng định đó Khiến cho tôi có chút bồi hồi. Phải gần 7-8 năm đàng đặng không liên lạc Biệt tâm Tự nhiên bây giờ lại được nghe giọng nói quen thuộc này Thực tình trong lòng có chút bồi hội Xúc động Không phải là cảm giác xưa cũ Mà là tình cảm bạn bè đơn thuận Cố nhân lâu ngày không gặp <cười> Làm sao mà Huy quên được lâu nay linh không có liên lạc gì với huy vậy, cuộc sống của linh sao rồi, có tốt có sung sẻ không, sức khỏe của mẹ như thế nào rồi, ừ, linh vẫn khỏe mà, ở bên đây cuộc sống vẫn ổn, có điều thức ăn không có hợp khẩu vị, <cười> nhưng bánh trang trọng nhớ xin que cho hậu lâu nữa, à mẹ linh vẫn khỏe, ở bên này khí hậu cũng dịu cho nên thoải mái lắm, khi sao rồi, xin lỗi vì một số lý do mà linh không thể gọi về thường xuyên cho huy được. À, Huy vẫn bình thường mình sống tốt là Huy vui lắm Mấy năm rồi còn đâu nữa Facebook cũng không dùng Số điện thoại thì gọi cũng không được Huy muốn liên lạc với Linh Cô không biết làm cách nào hết ừ. Huy còn nhớ tới Linh á, là vui lắm rồi Đã trường rồi Huy đã xin việc được ở đâu chưa À Huy đang làm ngân hàng gần nhà Cũng được mấy tháng rồi Linh có về Việt Nam lại không chắc tháng chính này Linh sẽ bay về Huy không tính mời luôn hả À <cười> Huyên quên mất Tôi cướp máy Mà trong lòng cứ bồi hồi khó tả Mọi chuyện cũng lâu rồi mà Bây giờ cuộc sống của Misa À không, là Linh mới đúng sung sẻ tốt đẹp như vậy Tôi cũng thấy yên tâm phần nào Ủa, ai vậy anh? Ờ, là Linh gọi về cho anh đó Linh là Misa phải không? ờ đúng rồi, anh cũng khá bất ngờ Thấy mà dùng lạ Tưởng tụi lừa đảo, mấy nay rầm rộ trên báo đó Anh có hỏi lâu nay sao bạn không liên lạc không À em không ghen hả Em mà ghen Là anh không có sống sót tới bây giờ đâu Nào là Thư, Thùy, Thùy Linh nữa À con Quỳnh nữa chứ <cười> Thôi để có người Nhìn nó nguy hiểm quá Linh nói thời gian qua có một số chuyện còn sắp xếp Cho nên không có gọi về được Bây giờ thì cuộc sống ổn rồi Mà sao Linh lại biết tháng chính mới hay chứ ừ, Chắc là liên lạc trước với mẹ anh rồi ừ, chắc vậy à, Nhiều chuyện khó hiểu lắm và tụi qua kia đi, tôi nói đang đợi đó. Em tụ tập xong chưa? Ừ, xinh sẵn nãy giờ trước mặt anh, mà ổng tìm khen lấy một câu à. <cười> rồi rồi rồi đợi đẹp, được chưa? Cái giờ quán cà phê sân vườn bên hai tháng 9, bốn đứa kia đã tụ tập đông đủ rồi. Cái miệng của nhỏ Yến vẫn vậy, chẳng bao giờ thay đổi. Bước vào quán không cần tìm, cũng biết chính xác vị trí ở đâu. Ủa, Diễm, mày lên hả? Ừ, toàn xuống chở Diễm lên luôn á. Huy chưa thảo ăn sáng chưa? mình gọi luôn ha, ừ, hai phần ốc la đi diễm, À toàn, hồi nãy mày có nói với thầy với sư thúc chưa? rồi, tao còn chuẩn bị sẵn áo vest rồi mà, quá đẹp luôn, ừ, được rồi đó, cứ chuẩn bị về đi cho khỏe, Tận kệ cho hấp tấp mệt lắm. à bà diễm ơi, con trai của sư bá dẫn vợ về dưới đó ở luôn hả? thấy mấy này, ông của tụ tâm dưỡng tính không? Ừ, cũng được lắm huy, cũng không hiểu sao có vợ rồi á thì tâm tính thay đổi hẳn luôn, chị ấy thì một cô nữa. Cho nên cũng tội sư bá Nói hai vợ chồng về đó ở luôn Có gì nương tựa với nhau mà sống á. À hẹn gì lý do vậy mà đồng ý ngay Nhưng mà Toàn à Sau này á, mày thường xuyên trở diễm gì đó Thăm thầy với mọi người nha Ai cũng có công việc cả rồi Tranh thủ được á, thì đi chung luôn cho vui Ừ cái đó tao biết mà Mới đầu nói ra cũng ai nai lắm Một phần sợ không có ai chăm sóc cho thầy Cho sư bá với sư thúc Nhưng mà sau một khoảng thời gian Thấy hai vợ chồng đó cũng ổn Vậy là hai đứa ta quyết định thông báo luôn Ai về mọi người la quá trời Kêu là chuyện như vậy á, mà cứ ấp muốn cầu kỳ làm gì cho mệt Ừ Nhưng mà nói chung á Phải thường xuyên gọi điện về Hỏi han tình hình là được Em cô Diệm ở lại đó đi học à, Ừ đúng rồi Có chị ở dưới cho nên mình cũng yên tâm rồi Ừ vậy là mừng rồi Tại diễn thì sao <cười> Tụi mày tính rứt châu kiểu gì đây Xác bên nhà đó rồi sao Ờ chắc chạy dòng rau biển thôi Nói chung là theo người lớn phải có hướng đi hướng vậy kiểu vua xuất hành phong thủy đó, Anh nghe theo tôi chứ biết sao giờ. <cười> bữa ba em còn nói với anh ấy, là chạy hai vòng quanh biển luôn, mà anh không có chịu á. ơi ba em mỏng rườm rà vậy thôi, Kệ không đi anh, chắc chối. quan trọng là tiền mừng thôi. <cười> chị bà đó, ở đó màu quan trọng. à bữa đó mày thuê khách sạn cho thầy sư bá với sư thúc lên sao toàn. ừ đúng rồi gần biển luôn, điểm xe ở đó, rồi xe rước dâu sẽ qua trước. ừ tính vậy tiền đó. Bữa đó chắc là vui lắm Tiếc là những giông hồn ở chùa không thể chung vui được À, hay là tàn tệ á Tụi mình qua chỗ bọn họ quay về chân cầu Làm một bữa nho nhỏ như năm xưa đi Rồi đàm đạo cũng vui Ừ, được đó, quyết định vậy đi Thôi bây giờ qua bên kia, coi đùa cưới coi sao Thời gian nhanh thật Không nghĩ đến là nó trôi đi li lẹ Nhắm mắt một cái đã đến tháng 9 rồi Hôm nay có lẽ là ngày trọng đại nhất trong đời Của sáu đứa bọn tôi Ủa ba mẹ cho hôm đó mẹ mặc váy cưới á, chắc đẹp lắm phải không Đúng rồi Bữa đó mẹ của con á, là người phụ nữ đẹp nhất thế giới đó <cười> Anh vẫn khéo miệng lắm đó <cười> Với em thôi Rồi cái cô Linh gì đó chứ cô Quỳnh nữa Có đến giờ đám cưới không ba à, Sao không biết cô Linh với cô Quỳnh vậy à, Mẹ kể con nghe mà Do con đọc trong quyển sách này nè Ba viết tiểu thuyết hay thiệt á. Mẹ bảo là mấy nhân vật trong này Đều có thật hết luôn Ba kể về cuộc đời của mình Về mẹ Về chú Toàn cô Diễm Chú Tài cô Yến nữa mà Ừ Thì hôm đó Linh với Quỳnh cũng đến dự Bạn cũ của ba mà Hai cô đó xinh lắm Nhưng mà không có bạn mẹ con đọc Mà sao con kiếm đâu ra quyển sách hay vậy <cười> Mẹ lấy ra đọc cho con Để kể cho con ngủ đó ba Con thấy hay quá cho nên Mượn để tự đọc luôn Mà ba phải viết ở đâu Trong mới in ra sách chứ Có bán được nhiều không ba Trời ơi Ba in ra làm kỷ niệm thôi Ngày xưa, bà viết trên một cái nhóm đó Ở trên Facebook á Cho mọi người yêu thích Cho nên bà in kỷ niệm đó mà Ồ, oh, cô Binh a cô Diễm, chú Toàn Chú Tài, cô Yến nữa, quà của con đâu Trời ơi, cái thằng nhỏ này Lớn đầu rồi á, mà còn đồ quà của chú nữa Cha chơi với bạn Biết Ngô Bạn Coca đi kìa, mai bà vẫn đi sư thầy chơi Dạ Đã, quà xong báo trước Bây giờ chồng tôi chuẩn bị nữa mày Thôi, tụi tao cũng mua đồ qua đây. Mùa mưa á, làm cái lẩu cho nó phê Anh Thảo Em dẫn Diệm với Yến á, vô bếp làm đồ đi Anh chạy đi mua thùng cái Thôi trời này uống rượu mới đã mê ơi Rồi rượu rượu sợ gì quên một đêm lai trai với thằng Toàn thằng Tài Mà sáng dậy đầu đau như muốn bổ Lâu rồi không uống rượu lại Công nhận quảy thật Đang ngắp trắng ngắp dài Thì thằng Cô Biên rồi dẫn đi siêu thị ở gần nhà nữa Hôm qua vừa hứa xong Bây giờ bẻ kẹo thì không được Nè, đi sát chỗ bên đường nè Con nhìn cái gì bên đó vậy? Ừ, ba ơi, có người đứng cạnh cái xe của chú đó kìa ba Đâu, bà có thấy ai đâu ừ, Chú ơi, cẩn thận Hả, con nói gì vậy? Ừ, cái bóng đỏ kìa ba